điền điền ngươi nói ta là nướng ăn đâu vẫn là hầm đâu thuận tử tựa hồ còn rất khó xử đừng nhìn thứ này không nhỏ nhưng nhiều người như vậy đâu nướng đã có thể không nhiều ít ta xem vẫn là hầm đi lương điền điền vừa nghe đều phải điên rồi đường giới thuận tử thúc ta cảm thấy ngươi vẫn là nướng hảo nhà của chúng ta người không ăn liền chính ngươi ăn ta xem là đủ rồi thứ này nàng là nói cái gì đều không nghĩ làm nhà mình huynh đệ ăn ngấm lại liền rất không thoải mái Người khác ăn nàng quản không được, dù sao người trong nhà chính là không được. Này có gì đó, cha ngươi liền ăn, nhớ trước đây hắn thuận tử còn muốn nói cái gì, đột nhiên nơi xa ầm vang một tiếng, ngay sau đó liền nghe được lương thủ sơn hét lớn, mạng thương, mạng đột, mò mang đệ đệ nẹ tránh. Thanh âm có vẻ thực sốt ruột. Không xong, xảy ra chuyện nhi. Lương Điền Điền Hòa thuận tử không hề nghĩ ngợi liền hướng nơi xa chạy tới. Lương Điền Điền đi phía trước liếc mắt một cái bị thuận tử ném xuống đại sạp, tâm một hoành cấp thu được trong không gian, quay đầu lại nhất định tìm một chỗ xử lý, cũng không thể làm thuận tử cấp mang về. Nơi xa Lương Thủ Sơn Dương cung cài tên, một đầu lợn rừng trường thật dài răng nanh điên cuồng xông tới, mắt thấy kia lợn rừng buôn mấy cái hài tử phương hướng phóng đi, Lương Thủ Sơn hét lớn, nghiệt xúc, ngươi dám? Một mũi tên bắn ra ở giữa lợn rừng trong mắt, nay lợn rừng da dày thịt béo. Giống nhau địa phương căn bản là bắn không đi vào môi tên. A, cha bắn chúng. Nơi xa lương mãn độn hoan hô, còn không có tới cấp cao hướng đâu, liền nhìn đến kia lợn rừng thế nhưng còn ở quán tính xông tới, nhưng đem mấy cái hải tử sợ hãi. Lương mãn thương ôm hổ tử, lương mãn độn ôm cầu cầu vội vàng né tránh, nhưng kia lợn rừng như là cùng định rồi bọn họ, trực tiếp buôn bọn họ xông tới. Lương thủ sơn bên kia tiếp tục dương cung cài tên. Liên tại đây nghìn cần treo sợi tóc công phu. Đồng tiên một bên xuống tới, đột nhiên đụng vào lợn rừng sau trên eo, kia cường đại lực đánh vào đem lợn rừng đều cấp đâm bay. Đồng tiên cố lên. câu câu đột nhiên mãi thanh mãi khí hô một giọng nói. Lương Điền Điền lại đây vừa lúc thấy như vậy một màn, tâm đều nhắc tới cổ họ. Lương Thủ Sơn bên kia cũng là nghĩ lại mà sợ. Ai cũng không nghĩ tới nơi này ly thôn như vậy gần thế nhưng sẽ có lợn rừng, thật là hơi kém hụ chết. Hán phía trước tưởng dẫn đi kia lợn rừng, kết quả tên kia không dao động, còn kém điểm nhi bị thương mấy cái tiểu nhân. Lương Thủ Sơn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, hôm nay nếu là không có đồng tiền, có lẽ thật liền phát sinh không thể đoán trước hậu quả. Không được, về sau cũng không thể dễ dàng mang mấy cái hài tử tới này sau núi, quá nguy hiểm. Mãn thương các ngươi không có việc gì đi. Lương Thủ Sơn mấy cái nhảy lên liền vọt tới bọn họ trước mặt. Một đám sờ qua đi xác nhận không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Tỷ! Đồng tiền nhưng lợi hại, đem đại quái thú đâm chết. Cầu cầu hưng phấn bổ nhào vào lương điền điền trong lòng ngực, mặt mày hớn hở nói, tỷ ngươi vừa rồi không thấy được, đồng tiền liền như vậy và chạm. Quái thú liền bay ra đi. Lương điền điền nghe được buồn cười, cái gì quái thú a? đó là lợn rừng. Lại nói kia cũng không riêng gì đồng tiền đâm cho, nếu không phải cha bắn chúng lợn rừng đồng tiền cũng đâm không đi nó sơ sơ tiểu gia hỏa đầu sợ hãi không có tiểu gia hỏa này là gan luôn luôn tiểu hôm nay nhưng thật ra cực kỳ thế nhưng không sợ hãi nhị ca ôm ta cầu cầu không sợ tiểu gia hỏa lớn tiếng nói tỷ chúng ta đi xem quái thú là lợn rừng lương điền điền sửa đúng nói bên kia đồng tiền ở kia lợn rừng trước mặt phát ra trầm thấp tiếng hô lương điền điền ly thật xa Xem kia lợn rừng là bất động. Hẳn là đã chết đi. Thuận tử ngăn lại mấy cái tiểu nhân, bước đi qua đi. Xác định kia đại gia hỏa đã chết mới tiếp đón bọn họ qua đi. Đại ca, thứ này như thế nào xung tới? Thuận tử như mày, giống nhau đều ở núi sâu nhiều, này đều mau đến trong thôn, đây là muốn thai hỏa hoa màu sao mà. Hắn ngấm lại vừa rồi cảnh tượng cũng là nghĩ lại mà sợ. Lao lang động người quá ít. Ngày thường cũng không gì động tĩnh Phỏng trừng liền xuống tới. Lương Thủ Sơn đến bây giờ còn ở phía sau sợ, càng nghĩ càng cảm thấy không thể như vậy. Thuận tử, quay đầu lại ngươi cùng ta lại đây làm một ít bây dập, như vậy đại giá thú cũng không thể làm cho bọn họ đến thôn tới. Bằng không cái thứ nhất bị thương chính là nhà mình này mấy cái không có việc gì liền thích chạy đến sau núi hải tử. Đã biết đại ca, quay đầu lại ta tới làm là được, cái này ta lành nghề. Thuận tử nói. Trong thôn cũng chào hỏi một cái, đường đại gia hỏa không cẩn thận rất bấy dập. Cái này ta đi nói. Lương Thủ Sơn biểu tình ngưng trọng, bất quá nhìn trên mặt đất 300 nhiều cân đại gia hỏa, cảm thấy hôm nay cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, còn thu hoạch một cái đại gia hỏa, cũng coi như là kiếm lời. Mấy cái tiểu nhân đều là lần đầu tiên nhìn đến lợn rừng, đều vây quanh ở kia xem hiếm lạ. Câu câu cùng hổ tử đi sở lợn rừng đại trường nha. Hai cái tiểu gia hỏa ổn ào một người muốn một cây trường nhà chơi. Lương Thủ Sơn vội cười đáp ứng rồi, câu câu lại nói muốn lợn rừng trên người thứ chơi, Lương Thủ Sơn tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Lương Điền Điền nhìn đến kêu lợn rừng trên người thứ, đột nhiên nghĩ đến đồng tiền, vội đem nó tiếp đón lại đây, cẩn thận ở trên người hắn kiểm tra rồi một chút, còn hảo không bị chắc đến, bằng không này vừa vặn liền bị thương, Lương Điền Điền cũng đau lòng. Ngoan đồng tiền quay đầu lại hảo hảo khen thưởng khen thưởng ngươi. nay đã là đồng tiền lần thứ hai cứu người nhà, lương điền điền trong lòng cũng không biết như thế nào cảm kích hảo. Đồng tiền ô ô kêu, cái đầu thân thiết cùng nàng. Nơi nào nhìn ra được là một cái hung tàn lang, kia làm nũng bộ dáng so cậu còn thuần thụ, xem lương thủ sơn hòa thuận tử tấm tắc bảo lạ. Này thật là có dưỡng thuộc bạch nhãn lang a. Thuận tử nhúng mày. Ô ô ô đồng tiền hướng hắn phát ra trầm thấp cảnh cáo thanh. Thuận tử vội xua tay, được, biết ngươi không thích ta, ta không treo cho ngươi. Thuận tử vô đuổi, đại ca, ta xả vừa rồi ném, không được, ta phải tìm trở về, cũng không thể đánh mất. Nói vội chạy. Lương thủ sơn lắc đầu, tiểu tử này, vẫn là như vậy hấp tấp bụng trộm. Lương mãn thương nhìn đến lớn như vậy một đầu lợn rừng cũng thực hứng phấn, cao hứng nói, cha, này lợn rừng thịt chúng ta lưu một ít. Sau đó, Cấp Hàn Gia Gia cùng Lăng Bá phụ nhắc tới Lăng Mặc Hiên hắn đột nhiên một đốn, vội rời đi nói, "Cái kia, ta là nói, Cấp Trần Gia Gia cùng Trần Gia Tam thúc, cung hoa thím, canh gác đại bá đều đưa một ít, dư lại nhà chúng ta đều lưu lại đi." Lương Thủ Sơn biết nhà mình hài tử cùng Lăng Mặc Hiên bên kia quan hệ hảo, bất quá hôm nay náo loạn như vậy vừa ra. "Thính, kia cũng không phải Mặc Hiên đại ca y tứ." Quay đầu lại Cấp Mặc Hiên đại ca cũng đưa đi một ít. Cũng làm cho bọn họ nếm thử Lương Thủ Sơn cười nói Huynh đệ hai cái liếc nhau Vội vàng gật đầu Buổi sáng sinh khí qua đi Bọn họ cũng biết chuyện này chẳng trách lăng gia phụ tử Hoàn toàn chính là kia tộc lao chủ ý Không đề cập tới lăng Mặc hiên Vẫn là bọn họ tiên sinh Liền nói lăng húc đối bọn họ Cũng là thiệt tình hảo Này hơn nửa năm đại gia hỏa sớm chiều ở chung Cảm tình tự nhiên không phải giống nhau hảo Bất quá nhiều như vậy lợn rừng thịt Liền tính là phân ra đi một ít nhà chúng ta cũng ăn không hết đi. Lương Thủ Sơn có tâm bán đi một bộ phận, liền nói, hôm nay tuy rằng lạnh, bất quá cũng phóng không được mấy ngày à. Nếu là mùa đông thật đúng là có thể phóng trụ, đáng tiếc. Làm tỉ tỉ im thượng, có thể phóng trụ. Cầu cầu vội nói, rất sợ thịt bị xử lý. Ngươi tiểu tử này, chỉ biết ăn. Lương Thủ Sơn hiển nhiên cũng phát hiện cầu cầu hăng mê. Cầu cầu phồng lên khuôn mặt nhỏ. Tỷ tỷ làm thịt kho tàu ăn ngon. Thành, thịt heo để lại cho cầu cầu ăn, chúng ta nhìn xem trong nhà có nhiều ít cái bình, im dư lại chúng ta liền bán đi, thiên nhiệt, nhưng phóng không được nhiều như vậy thịt. Lương Thủ Sơn cũng không phải kia chuyên quyền độc đoán cha, đặc biệt là nhìn đến mấy cái hải tử đều rất có chú ý, hắn càng thích loại này cùng loại với cùng những cái đó sinh tử huynh đệ cùng nhau có thương có lượng nhật tử. Cái này làm cho hắn cảm thấy đại gia mới là cùng sinh cùng tử người một nhà. Có lẽ hắn ý tưởng cùng thời đại này thật nhiều người đều không lớn giống nhau, nhưng ai có thể nói được thanh rốt cuộc ai là đối đâu. Tóm lại hắn cảm thấy như vậy thực hạnh phúc là được rồi. rút ra eo đao lương thủ sơn chém không ít nhánh cây, cùng thuận tử hai người đơn giản đáp một cái cái giá. Không có một cây dây thừng, hai người thế nhưng nào thuật dường như xử lý tốt các loại phân đoạn lại xem mấy cái hải tử tấm tắc bảo lạ. Đặc biệt là lương mãn thương huynh đệ, đối với cha sùng bái đã gần như với mù quáng. Lương Điền Điền phát hiện cái này cha thật sự không phải cái loại này không đúng tí nào cha, cao lớn xoáy khí còn chưa tính, cư nhiên còn như vậy có bản lĩnh, cũng trách không được kia quế hồng diễm đối cha nhớ mãi không quên. Xuất sắc nam nhân luôn là phá lệ dẫn nhân chú mũ. Hai cái đại nhân đem lợn rừng nâng về nhà, Mấy cái tiểu nhân cầm mười mấy chỉ các loại điểu, còn có một con phỉ con thỏ trở về đi. Dọc theo đường đi thuận tử thở ngắn than dài, ta kia xà, như vậy thôi một con rắn cũng không biết đi đâu vậy, ta liền tránh ra như vậy một lát liền không có. Đại ca, không phải ta nói, các ngươi này trong rừng giã thu thật là quá nhiều, chưa chừng chính là lao diều hâu đem ta xà cấp bắt đi. Quay đầu lại không có việc gì ta liền tới săn thú, còn không tin, có một cái khẳng định liền có đệ nhị điều. Còn đối hắn kia xả nhớ mãi không quên đâu. Lương Điền Điền có chút trột dạ, thuận tử thúc, này đều có lợn rừng thịt, cái này đều ăn không hết, chính là có thịt rắn cũng ăn không hết ta. Ai nha, Điền Điền ngươi không hiểu, thịt heo có thể cùng thịt rắn so sao. Thuận tử vẫn là nhớ thương. Có gì không thể so, nếu là ta, thà rằng ăn thịt heo cũng không cần ăn kia thịt rắn, nhiều doa người. Lương Điền Điền lẩm bẩm một câu. Thuận tử không để ý Lương Thủ Sơn lại có khách thâm ý nhìn nàng một cái, con ngươi tràn đầy ý cười. Lương Điền Điền tức khắc có một loại bị người nhìn thấu ảo giác, mở to hai mắt nhìn. Lương Thủ Sơn phụt một tiếng cười ra tới, này tiểu nha đầu, kia phó lệ ông tôi ở buổi này tư thế, cũng liền Thuận tử kia đơn thuần gia hỏa nhìn không ra tới. Điền Điền a, ngươi sợ hại xả. Lương Thủ Sơn cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì, mới không phải. Lương Điền Điền dạo biện nói. Ta chỉ là cách hướng kêu đổ vật mà thôi. Nhìn Lương Thủ Sơn như là xuyên thủng gì đó gương mặt tươi cười, nàng thẹn quá thành giận, dù sao chính là không được hướng trong nhà mang xà, cũng không cho ở nhà ăn, bằng không ta cùng hẳn cấp. Nói xong nổi giận đùng đùng đi rồi. Thuận tử chớp chớp mắt, đại ca, này điền điền dừng một chút, đây là cùng ngươi làm nụng đâu. kia đương nhiên, ta khuê nữ đương nhiên cùng ta làm nụng đâu. Lương Thủ Sơn càng nghĩ càng có ý tứ này tiểu nha đầu còn biết giận dỗi, con tưởng rằng nàng vĩnh viễn đều là kia phó tiểu đại nhân bộ dáng đâu, nhìn ngươi kia cao hứng hình dáng, thuận tử trêu ghẹo, lương thủ sơn cười ha ha, vui sướng vô cùng. lương thủ sơn bọn họ đi đến viện môn khẩu, lương mãn thương huynh đệ đi mở ra đại môn, sân này công phu lương thủ sơn hòa thuận tử cũng buông kia lợn dừng nghỉ ngơi một chút, vừa lúc một chiếc xe ngựa từ sơn đạo xuống dưới, có lẽ là nhìn đến nhà bọn họ cửa có người. Chia xe ngựa thế nhưng dừng. Lương Điền điền theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến tam thúc Lương Thủ Lâm tử trên xe ngựa nhảy xuống, còn không có tới chờ nàng tiếp đón, nhìn đến tam thúc mặt sau đỡ xuống dưới người, lập tức khuôn mặt nhỏ liền lực hạ. Đại ca, mau mở cửa. Nàng nhưng không nghĩ cùng Lương Vương Thị đối thượng, không phải sợ nàng, là cách hướng. Lương Thủ Sơn tự nhiên cũng thấy được bên kia tình huống, hơi hơi nhíu mày, sù mặt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia lương vương thị cho xe ngựa tiền, tựa hồ ở có kẹ mạng cả, cuối cùng vẫn là lương thủ lâm xuất ruột, vội đem tiền thanh toán. Đại môn mở ra, lương thủ sơn hòa thuận tử đem lợn rừng nâng tiến sân, bên kia lương thủ lâm đỡ lương vương thị thế nhưng thẳng đến bên này lại đây. Lương điền điền mày lập tức nhăn lại tới. Không cần tưởng cũng biết khẳng định là có việc nhi, bằng không lấy tam thúc tính cách khẳng định sẽ không chủ động đem người hướng này mang. Ai, quả nhiên vẫn là tránh không khỏi a. Lương Điền Điền thói quen tính nuối suốt đầu, kết quả bả vai bị người đè lại, nàng sướng sốt, quay đầu lại liền nhìn đến cha kia trương ngưng trọng mặt. Các ngươi mấy cái lưu tại trong viện, cha đi xử lý, nên tới luôn là tới, trốn cũng tránh không khỏi. Lương Điền Điền biết rõ Lương Vương Thị can quái, lo lắng Lương Thủ Sơn có hại, vội nói, kia cha ngươi cẩn thận một chút nhi. Lương Thủ Sơn cười, quay đầu lại nói, khuyết nữ, ngươi cứ yên tâm đi. Thuận tử cũng ở bên kia ồn nào. Ai nha, đại ca lợi hại các ngươi lại không phải chưa thấy qua, lợn rừng đều đánh bại, còn sợ một cái lao thái thái. Nàng có thể so lợn rừng đáng sợ nhiều. Lương mãn độn lẩm bẩm một câu. Lương mãn thương thâm chấp nhận gật gật đầu. Bên kia hổ tử lớn tiếng nói, làm đồng tiền cắn chết nàng. Đi. Lương điền điền hù mặt gian dậy một câu. Ngươi không phải giá thú, sao có thể làm đồng tiền cắn chết người đâu. Về sóc nhưng không cho giáo đồng tiền cái này, bằng không tiểu tâm các ngươi mông. Lo lắng cầu cầu học theo, vội nói, cầu cầu ngươi cũng là, không được làm đồng tiền cắn người. Thì ta biết. Cầu cầu lại đây ôm nàng chân làm nũng, thỉ, ngươi nói, lớn như vậy lợn rừng. Nhà chúng ta có phải hay không đều để lại? Còn nhớ thương đâu? Thị phóng lâu rồi sẽ hư rớt, lớn như vậy một đầu lợn rừng, nhà chúng ta cũng ăn không hết à? Lương Điền Điền sờ sờ đầu của hắn, yên tâm hảo, tỷ khẳng định đem hảo thịt đều cho ngươi lưu lại. Dư lại chúng ta bán cho phúc mán lâu, cũng có thể làm càng nhiều người ăn đến thịt heo. Ân, Câu câu gật đầu. Bên kia thuận tử tưởng tiếp đón mấy cái hài tử hỗ trợ tá heo, kết quả không ai để ý đến hắn. Mấy cái hài tử không hẹn mà cùng đều tới rồi cạnh cửa, muốn nhìn một chút lương vương thị lại muốn lan luận gì, kết quả tới rồi cửa liền trợn tròn mắt. Từ trước đến nay vô lý nháo ba phần lương vương thị thế nhưng không làm ẩm ý, mà là lôi kéo lương thủ sơn góc cáo đầu khổ cầu xin. Thủ sơn kia! Nương biết thực xin lỗi các người, người kia tức phụ không có, cũng là nương không chăm sóc hảo, cũng mặc kệ sao mà chúng ta đều là người một nhà a thiết chủ y cũng là ngươi xem lớn lên, kia cũng là ngươi huynh đệ không phải. Hiện tại ngươi huynh đệ thiết chủ y liền ở Đại Lao đóng lại đâu? Đều không cho ta xem một cái a ô ô! Thủ sân kia, nương biết thiết chủ y hồn, khi dễ nhà các ngươi mấy cái hài tử, nhưng bọn họ không phải không chuyện gì không phải, ngươi liền xem ở ngươi chết đi trà phân thượng, đem ngươi huynh đệ cấp cứu ra đi. Lương vương thị trước kia ở nhà chơi hoành quán, nay thình lình đi ra ngoài mới biết được, bên ngoài căn bản không có người sẽ xem nàng khóc náo. Nàng chạy đại lao bên kia khóc náo loạn một hồi, hơi kém làm người cấp bắt lại, nhưng đem lương vương thị cấp sợ hãi, vội không ngừng liền đã trở lại. Lúc này mới nghĩ đến muốn tới cầu lương thủ sơn. Thế nhưng còn hiểu đến túi đầu không lương cầu người. Nếu không phải nhìn đến lương vương thị gương mặt kia, lương điền điền đều cho rằng nhận sai người. Thật là mặt trời mọc từ hướng tây, lương vương thị thế nhưng còn hiểu đến nhận sai. À, cảm tình nàng cũng biết chính mình lúc trước làm không đúng. Đây là muội tâm nhãn làm chuyện xấu nhi bái. Hiện tại cầu đến nhân gia trên đầu, biết lương tâm phát hiện, đáng tiếc, chậm à. Thế nhưng hiểu được đánh cảm tinh bài, Lương Vương Thị cũng coi như là tiến bộ. Lương Điền Điền có chút lo lắng, tiện nghi cha sẽ không bị nàng như vậy lừa dối chủ đi. kia Lương Thiết Truy chính là muốn bán đi nàng cùng cầu cầu, không phải Lương Điền Điền tâm tàn nhẫn, loại người này nói cái gì đều không thể bỏ qua cho, này đã không phải tiểu đánh tiểu nháo mâu thuẫn, lừa bán dân cư, đây là phạm tội. Lương Điền Điền thậm chí không dám tưởng tượng, ở như vậy giao thông, tin tức đều không phát đạt nghiên đại. Nếu bọn họ thật bị bán, kia đời này còn có gặp mặt cơ hội sao? Tưởng tượng đến khả năng muốn cùng cầu cầu tách ra, Lương Điền Điền theo bản năng ôm lấy bên người tiểu gia hỏa. Cầu cầu tựa hồ cảm thấy tỉ tỉ khẩn trương, cũng gắt gao ôm nàng. Tỉ, người xấu, không sợ. ngại thanh mãi khí thanh âm, làm Lương Điền Điền trong lòng càng ngày càng khó chịu, nàng thật là thiếu chút nữa nhi, thiếu chút nữa nhi liền mất đi cái này đệ đệ. Lương mãn thương cùng Lương mãn đột liếc nhau. Theo bản năng hướng đệ đệ muội muội bên người dựa sát, hổ tử rất sợ ai đem hắn rơi xuống rừng như, qua đi ôm chặt lương điền điền, ta cũng muốn ôm một cái. Hảo, hổ tử cũng ôm. Lương điền điền cười. Kỳ thật, liền tính là không phải thân sinh đệ đệ lại có thể như thế nào, bọn họ nếu ở bên nhau sinh hoạt, đó chính là người một nhà. Nếu thật muốn nghiêm khắc nói, nàng cùng bọn họ chi gian, chẳng phải là cách xa hơn sao. Ngoài cửa lương thủ sơn rốt cuộc mở miệng, chỉ là một mở miệng đều có chút ngoài dự đoán mọi người. Lương Thiết Truy hắn là trừng phạt đúng tội, ngươi cũng không cần cầu ta, cầu ta cũng vô dụng, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Lương Thủ Sơn thanh âm thực lãnh, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lương Vương Thị, ánh mắt lạnh băng. Thủ Sơn kia, ngươi liền như vậy không niệm ngày xưa tình cảm, Thiết Chủ Y kia chính là ngươi đệ đệ a Lương Vương Thị cưỡng chế lửa giận nói, ta đệ đệ là Thủ Lâm, Lương Thiết Truy từ hắn đối phó ta hải tử thời điểm khởi cũng đã không phải ta huynh đệ, là hắn trước làm thực xin lỗi chuyện của ta nhi, ngươi nếu là cảm thấy ta không niệm tình cảm, kia chúng ta liền đem Lý Chính cùng chư vị tộc lão mời đến bình phân xử, nhìn xem là hắn lương thiết truy bán cháu trai, chất nữ không phải người, vẫn là ta lương thủ sơn bị người chọc cuộc sống. Ngươi lương vương thị khí cắn răng, nàng nếu có thể tìm Lý Chính cùng đại gia hỏa tới phân xử, làm gì còn tới nơi này ăn nói khép nép cầu người, Vừa nhấc đầu nhìn đến Lương Điền Điền ở kẹt cửa ra bên ngoài xem. Vừa thấy đến này nha đầu chết tiệt kia nàng liền giận sôi máu, cả giận nói, ngươi hài tử không phải không có việc gì sao, lại nói lại không phải thiết chủ ý dẫn người lừa bán bọn họ, bọn họ hiện tại hảo hảo. Ngươi sao liền như vậy nhận tâm đâu, ngươi huynh đệ hiện tại ở Đại Lao đâu, ngươi liền thật sự thấy chết mà không cứu. Lương Thủ Sơn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cái gì kêu Điền Điền bọn họ hiện tại không có việc gì. Bọn họ đều bị kẻ xấu trói đi rồi, nếu không phải mạng lớn, hiện tại còn không biết ở đâu đâu, lời này cũng liền ngươi loại người này có thể nói đến xuất khẩu, điền điền kia trên đầu thương là giả. Câu câu bị người trói đi rồi là giả. Ngươi hiện tại nói này đó, còn không phải tưởng cấp lương thiết truy thoát tội, ta nói cho ngươi. Môn đều không có. Đừng nói ta hài tử xảy ra chuyện nhi, chính là không xảy ra việc gì nhi. Liền hướng hắn lương thiết truy trước kia đối nhà của chúng ta hài tử như vậy, ta cũng không thể bỏ qua cho hắn. Nói chuyện công phu đôi tay nắm tay, cốt cách đùng vang. Lương thủ sơn cưỡng chế lửa giận mới không đem trước mắt này đáng giận người đánh bay đi ra ngoài. Xem ở cha ta phân thượng, ta cũng không cùng ngươi một nữ nhân so đo, hài tử hắn nương là như thế nào không, ngươi trong lòng rõ ràng. Niệm ở ngươi là thủ lâm mẹ ruột, ta khuyên ngươi tốt nhất ngừng nghỉ điểm nhi bằng không lương thủ sơn thở sâu, năm đó ta đi thời điểm liền nói quá. Nếu ta tức phụ, hai tử ra một chút chuyện này, ta liền bắt ngươi là hỏi, ngươi sẽ không đều đã quên đi. Nhìn đến như vậy huyết sắc con ngươi, lương vương thị sợ tới mức một run run, đột nhiên lui về phía sau hai bước, hảo huyền không té ngã. Nàng nhớ tới cái kia đêm mưa. Lương thủ sơn đầy người là thủy đứng ở trong mưa, cảnh cáo nàng, nếu tức phụ cùng hai tử ra một chút chuyện này, liền phải nàng tới hoàn lại. Lúc ấy trong tay hắn còn xách theo khảm đao, như vậy lạnh leo ngựa khí, cực kỳ giống đêm đó lạnh băng nước mưa. Ở kia lúc sau nàng còn làm đã lâu ác mộng. Vừa mới bắt đầu kia 2 năm nàng cũng đích xác không dám khó xử kia nương mấy cái, chính là theo thời gian lâu rồi, nàng cũng liền quên mất. Lại sau lại? Lại sau lại có người nói lương thủ sơn chết ở bên ngoài, nàng cũng liền hoàn toàn yên tâm, lúc này mới bắt đầu ngược đãi kia nương mấy cái. Thế cho nên, lương vương thị càng nghĩ càng sợ, một cái kính sau này trốn. lương lương thủ lâm đỡ lấy nàng, có chút khẩn trương nhìn đại ca, lại nhìn xem chính mình nương, thở dài, nương, trở về đi, nhị ca hắn. Hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Bang một tiếng, một cái đại ba trưởng hô ở trên mặt, lương thủ lâm sừng sốt, vội gục đầu xuống. Tam nhi, ngươi cũng cùng hắn giống nhau, lòng lang dạ sói. kia chính là ngươi nhị ca. Ngươi ruột thịt nhị ca đều là từ nương ruột bò ra tới, ngươi sao cũng cùng kia xuất sinh giống nhau nhát tâm. Lương Vương Thị không dám đối Lương Thủ Sơn phát giận, liền khí mắng to Lương Thủ Lâm. Muốn mắng chửi người hồi ngươi nhà mình sân mắng đi, đừng ở nhà của chúng ta trước cửa ồn ào. Lương Thủ Sơn lạnh lùng lưu lại một câu, xoay người liền đi. Ngươi Lương Vương Thị khí còn muốn mắng người, vừa nhấc đầu đối thượng Lương Thủ Sơn lạnh băng ánh mắt, vội sợ tới mức câm miệng. Cái này sát tinh. Ai biết có phải hay không đem hắn tức phụ chết quái ở chính mình trên đầu, cũng không thể đắc tội hắn, lộng không hảo hắn thật dám giết người. Đại môn phịch một tiếng đóng lại, lương thủ lâm há miệng thở dốc, đầy mặt chua xót. Lương vương thị hận sắc không thành thép mắng, ngươi là người cầm à, không biết cầu hắn à, ngươi nhị ca kia ở đại lao bị tội đâu, ngươi chính là hắn thân huynh đệ, đều không thế hắn nói một câu, ngươi vẫn là người sao. Lương thủ lâm rút đầu, lương. Nhị ca làm người trói lại điền điền cùng cầu cầu, ta sao cùng đại ca há mồm à? Hắn ngăn đón nương không cho tới, đáng tiếc, nương căn bản là không nghe hắn. Có gì không thể há mồm? Kia hai cái chết ngãi còn sao địa? Còn không phải sống hảo hảo, ngươi nhìn xem nhân gia, còn có lợn rừng thịt ăn, ngươi nhìn nhìn lại ngươi nhị ca, kia chính là bị quan đến đại lao, còn không biết sao khó chịu đâu, ngươi còn có tâm tình đồng tình bọn họ, ngươi cái phân không rõ trong ngoài. Ta sao sinh ngựa như vậy cái song đời ngoạn ý lương vương thị càng mắng càng thuận miệng. Trong viện đột nhiên một tiếng giống to, đồng tiền, cho ta cắn nàng. Lương vương thị tức khắc vang lên nào đó không tốt hồi ức, sợ tới mức má ơi một tiếng nhanh chân liền chạy, kia xem tư thế, nhưng không giống như là năm mê tới tuổi lao thái thái. Lương điền điền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bên ngoài một màn, che miệng khanh khách cười. Đồng tiền nóng lòng muốn thử, bất quá bị lương điền điền một ánh mắt cấp ngăn lại. Lương Điền Điền chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hổ tử, mới vừa nói cho ngươi không được làm đồng tiền cắn người, ngươi còn làm hắn cắn người, lần sau còn như vậy cần phải đét mông. Hổ tử dầu cái miệng nhỏ, ta chính là hù dọa nàng một chút. Trong mắt loạn chuyển, dù sao chính là không thừa nhận. Tỷ, nàng là người xấu. Đồng tiền cắn người xấu. Câu câu nhìn nàng, có chút không hiểu vì cái gì không cho cắn. Người xấu phân rất nhiều loại, nàng chỉ là mắng chửi người. Lại không phải giống lần trước những cái đó người xấu tưởng đem chúng ta bắt cóc cho nên còn không phải đặc biệt hư, không thể làm đồng tiền cắn người. Lương Điền Điền cảm thấy cùng tiểu hải tử giao lưu kỳ thật cũng rất lao lực. Kia gì là đặc biệt người xấu? Hồ Tử ngựa đầu hỏi. Ấn Lương Điền Điền suy nghĩ một chút, tưởng lưu tài hại mệnh a giết người a cái loại này mới là đặc biệt người xấu, có thể cho đồng tiền cắn người. Bất quả nếu là gặp được cái loại này người. Muốn chạy nhanh chạy trốn, bởi vì đồng tiền khả năng cũng không đối phó được, giống như là thượng một lần, đồng tiền chính mình liền bị thương. Câu câu thực nghiêm túc gật đầu, đồng tiền hơi kém đã chết. Hổ tử tựa hồ bị dọa tới rồi, súc súc cổ, nhìn về phía nơi xa lương thủ sơn bóng dáng có chút sợ hãi. Lương mãn thương chú ý tới hắn ánh mắt, nghi hoặc nói, hổ tử làm sao vậy? Tựa hồ rất sợ cha bộ dáng. Hổ tử vội lắc đầu, không nói. Đại gia ai cũng chưa nghĩ nhiều, lương điền điền đẩy đẩy cầu cầu, đi chơi đi. Thiểu gia hỏa còn không quên kêu lên hổ tử. Cửa liền dư lại lương mãn thương huynh mội, ba người liếc nhau, đều rất buồn bực. Nàng hình như rất sợ cha. Lương mãn đột như mày, ngày thường nhưng không thiếu làm ầm ý chúng ta, nàng sao không dám làm ầm ý cha. Huynh mội mấy cái mắt to trừng mắt nhỏ. Suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ ra kết quả tới. Lương điền điền cười nói. Mặc kệ nói như thế nào đây đều là một cái hảo hiện tượng. Chúng ta cũng đừng lo lắng. Tổng so Lương Vương Thị ba ngày hai đầu lại đây làm ở mỹ cường. Hiện tại xem ra, này Lương Vương Thị cũng không phải như vậy phiền thoái, này không có cái biết sợ người sao. Lương Thủ Sơn hình tượng tức khắc ở bọn nhỏ trong lòng lại cao lớn không ít. Lương Vương Thị chuyện này tựa hồ không có ảnh hưởng Lương Thủ Sơn tâm tình. Hắn tìm ra một phen giao phay bắt đầu cùng thuận tử thu thập kia lợn rừng. Giao phay không phải thực thuận tay, bất quá cũng đối phó dùng. Thu tử nhìn đến đại ca tựa hồ lập tức trầm mặc xuống, dưới, liền biết hắn trong lòng cũng không chịu nổi, vội nói sang chuyện khác, "Đại ca, lớn như vậy cái lợn rừng, muốn hay không thỉnh một đốn, tiêu trong thôn đại gia hỏa đều tới nếm thử?" Nông hộ nhân ra giết heo cho mời thân thích, hàng xóm thói quen, bất quá giết heo giống nhau không phải ăn Tết cũng là tuyển ở mùa đông, cái này mùa không phải năm không phải Tết, cũng liền nhà bọn họ Kêu lên mấy cái quen biết nhân ra lại đây là được. Lương thủ sơn túi lầu nói. Lương điền điền ở nấu nước. Bên kia lương mãn thương hướng quá túng tuổi. Nhìn kia lão đại lợn rừng. Đại gia hỏa này nhà chúng ta thật đúng là ăn không hết. Muốn hay không trước tiên cùng tuyển thúc nói một tiếng nhi. Bằng không chính là phúc mãn lâu sợ cũng không có thể lập tức mua mấy trăm cân thịt đi. Là đến nói một tiếng nhi. Lương điền điền xảo bên ngoài bĩu môi. Lương Mãn Thương liền qua đi cùng Lương Thủ Sơn nói chuyện này. Thành! Đợi chút cha liền đi, các ngươi trước chơi đi. Cũng không có sai xử hải tử, khó được hải tử nghỉ ngơi một ngày, những việc này nhi hắn liền đều xử lý. Lương Mãn Thương huynh đệ lại là chạy quán, cha, các ngươi còn phải cởi heo đâu, vẫn là ta đi thôi. Ta chạy trốn mau. Ta đi thôi, đại ca ngươi giúp Điền Điền nhóm lửa, phòng trừng trong nhà chuyện này cũng không ít, ta chạy cho so ngươi mau. Lương mãn độn bội nói, thành, vậy ngươi đi. Lương mãn thương nói, lương thủ sơn vừa thấy bọn nhỏ như vậy chủ động, liền cười. Cũng đừng có gấp, trong nhà còn có ta và ngươi thuận tử thúc đâu. Lương mãn độn đi chân trên, lương thủ sơn bọn họ này một hồi bận việc hơn nửa canh giờ cũng không nghiên cứu minh bạch như thế nào đem kia lợn rừng tẩy bao, vẫn là thuận tử gia chủ ý, trực tiếp đem lợn rừng ra lột. Này việc hắn làm cũng rất thuận tay. Lúc này mới đem lợn rừng phân giải. Bên này lợn rừng thịt bị chia làm rất nhiều đại khối, lương thủ sơn cầm nội tạng gì đó trực tiếp đi bờ sông, bằng không mấy thứ này ở nhà xử lý lên mùi vị quá lớn. Nhìn này lợn rừng rất đại, theo lý thuyết hẳn là thực phì mới là, bất quá này lợn rừng rốt cuộc không giống như là da heo, đầy khắp núi đổi một đốn chạy loạn này thịt chất khẩn trí, thịt mỡ có thể so da heo thiếu nhiều. Lương Điền Điền vừa thấy nhiều như vậy thịt nạc liền trước thích Này lợn rừng liền tính là xóa nội tạng gì đó cũng có 300 cân, kia mỡ heo nhưng bất lao thiếu, liền tính là lợn rừng, kia cũng có mấy chục cân mỡ heo, lương điền điền này đó không chuẩn bị bán đi, trực tiếp rửa ru. Đông phòng giường đất đại, nay còn phải trụ người, liền không thể nhiều nhóm lửa, lương điền điền liền nhưng tây phòng nội dung. Những cái đó mỡ heo trước cắt thành tiểu khối, đều là thuận tử thao đao, lương điền điền muốn rửa ru bị thuận tử ngăn cản. ngươi là nữ hoa Này rửa du A băng nơi nơi đều là, năng hỏng rồi khuôn mặt nhỏ nhưng không tốt, như vậy, mạng thương cấp thúc nhóm lửa, ta tới rửa du. Thuật tử cũng không có gì quân tử xa nhà bếp ý tưởng, xem hắn thiết thịt thuần thục động tác, hiển nhiên là sẽ nấu cơm. Lương Điền Điền còn rất buồn bực, thuật tử thúc ngươi sao còn sẽ nấu cơm đâu. Khi còn nhỏ nương đi được sớm, theo ta cùng cha sinh hoạt, thường xuyên qua lại liền biết, sau lại cha đi rồi, thừa ta một cái. Càng là cái gì đều sẽ làm. Thuận tử nói nhẹ nhàng, nhưng lương điền điền từ hắn nghĩ đến nhà mình huynh mội, biết không có lương hải tử sẽ là như thế nào không dễ dàng. Bất quá xem thuận tử như vậy, còn rất lạc quan, cũng là khó được. Này dựa du à, đến hướng trong nổi thiếu phóng một ít thủy, bằng không cũng bốc khói, đừng nhìn thuận tử thúc là nam nhân, nhưng này phong bếp việc, chính là giống nhau nữ nhân đều so ra kém. Còn đừng nói, xem thuận tử kia thuần thục động tác, còn có thỉnh thoảng yêu cầu lương mãn thương thêm xài quen thuộc khẩu lệnh, thật đúng là cái không lầm. Lương Điền Điền xoát hai cái cái bình lớn ra tới, đây là lúc trước nàng ngủ rượu mua trở về, cũng may mắn đặt ở bên ngoài một ít, vàng không này còn không hảo lấy ra tới đâu. đều là 50 cân cái bình lớn, trang nhiều ít phỉ du đều đủ dùng. bên kia thuận tử ở ngao du, lương Điền Điền chọn hai khối năm hoa ba tầng thịt, nghĩ chờ lát nữa hầm một bún cải trắng. nếu là mùa đông thì tốt rồi. Này nếu là có dưa chua, hầm thượng một nồi dưa chua thì luộc, kia mới kêu một cái hương đâu. Lương Điền Điền cũng không nhiều chuẩn bị, liền này một cái đồ ăn, lại chuẩn bị hơn phân nửa nồi, mặt khác trực tiếp hô một khối to thịt nạc, chuẩn bị trực tiếp tay xé dính tỏi ra ăn. Ăn thịt không ăn tỏi, dinh dưỡng giảm một nửa, tân tỏi nhà bọn họ hậu viện cũng có không ít. Lương Điền Điền bên này vừa mới bắt đầu hô thịt, ngoài cửa có xe ngựa động tĩnh. Lương Mãn Độn thanh âm ngay sau đó ở bên ngoài vang lên. "Cha, đại ca, các ngươi mau đến xem xem, ai tới?" Lương Điền Điền vội đi khai đại môn, vừa thấy thế nhưng là Hàn gia xe ngựa, này thật có chút nhật tử không gặp. "Hàn gia gia, Hàn đại ca." Lương Điền Điền nhiệt tình tiếp đón người, mau vào viện tới, "Các ngươi chính là khách quý đến. Ta chính là nghe mùi hương nhi lại đây, nha đầu, nhà các ngươi đánh tới lợn rừng cũng không nói cho ta một tiếng." Có phải hay không sợ ta cho ngươi ăn nghèo à? Hàn gia gia vẫn là giống cái lao tiểu hài dường như Sao có thể chứ? Thỉnh đều thỉnh không được đâu Này không chúng ta còn nói Phải cho các ngươi đưa đi một ít đâu Chúng ta hôm nay chính là đánh một đầu đại lợn rừng Kim Bảo Kim Bảo nhìn đến từ trong xe ngựa chui ra tiểu Gia hỏa Cầu cầu lớn tiếng hoan hô Trực tiếp nhào qua đi Cầu cầu Hai đứa nhỏ cũng đã lâu không gặp Này vừa thấy mặt nháy mắt chơi tới rồi một khối. Đây là nhà ngươi đệ đệ hổ tử sao? Kim bảo nhỏ giọng hỏi. Câu câu gật đầu, tiếp đón hổ tử, đây là ngươi kim bảo ca ca. Hổ tử nga một tiếng, rõ ràng rất to mò, lại là vẻ mặt xú thí, có chút không yêu phản ứng người tư thế. Ngươi trên đầu thương thế nào? Hàn ân cử đi đến lương điền điền trước mặt, nhưng đem ta sợ hãi, nếu không phải ra ra tại đây, ta liền trực tiếp lại đây. Đã không có việc gì, chính là da đầu có cái sẹo, bất quá cũng không quan trọng, nhìn không tới. Lương Điền Điền đối tình huống này đã thực vừa lòng, không có nào chấn động, cũng không có khác cái gì tật xấu, khá tốt. Như thế nào còn có sẹo? Hàn ân cử những mày, thò lại gần nhìn nhìn, lại sờ soạn một chút. Quay đầu lại ta cho ngươi xứng một ít dược, đồ một đoạn thời gian thử xem, này vết sẹo có chút thâm, bất quá ngươi yên tâm, khẳng định có biện pháp. Lương Điền Điền tưởng nói không cần, bất quá xem hắn như vậy khẩn trương, liền cười. Vậy cảm ơn Hàn Đại Ca. Ai U, lão gia tử tới, mau trong phòng thỉnh. Ta này ngao du đâu, liền không tiếp đón ngươi. Thoạt tử biết mệnh là Hàn gia lão gia tử cứu, vốn dĩ tưởng cố ý đi bái tạ, sau lại vẫn là bị Lương Điền Điền ngăn cản. Hai nhà quan hệ hảo, căn bản không cần làm kia một bộ. Xem ngươi khôi phục không tồi, quay đầu lại làm ân cử cho ngươi bắt mạch đi. Hàn lão gia tử cười tủm tỉm, nhìn đến Đồng Tiền cũng đậu một chút, "Ư, ngươi này làng, cư nhiên đều béo, còn có thể chạy động sao?" Tô Đồng Tiền nhai răng, phát ra trầm thấp tiếng hô. Hàn lão gia tử nhướng mày, "Hắc, ngươi này mạng nhỏ đều là ta cứu, còn dám cùng ta nhai răng, tiểu không lương tâm." Lương Điền Điền. Lão nhân thường nói, "Này lão tiểu Hải, tiểu tiểu Hải, quả nhiên không sai." Hàn Ân cử tả Hữu nhìn thoáng qua, Như thế nào không thấy được Lương Thúc? Cha đi bờ sông, phòng trừng một lát liền có thể đã trở lại. Lương Điền Điền từ trong phòng dọn ra hai cái ghế, trong phòng ngói bức, liền ở trong sân ngồi đi. Trong viện hảo, quay đầu lại liền ở trong sân ăn cơm. Hàn Lão gia tử cười nói, đúng rồi Điền Điền nha đầu, ngươi năm nay thải nấm không? Hôm nay mới vừa hái một chút, Hàn gia gia nếu là thích ta liền hầm. Lương Điền Điền cười đem kia rổ nấm lấy ra tới đúng rồi Hàn Gia Gia, ngươi xem này cất ngựa bao, có thể cầm máu. Các ngươi tiệm thuốc thu sao? Thu a, nay trong núi dược liệu chúng ta đều phải. Về sau ngươi có cái này liền đưa qua đi. Thứ này a, thành thục chính là dược liệu, không thành thục còn có thể ăn, khá tốt. Hàn Gia Gia nhìn đến nàng sọt không ít đều là ngấm mật ong, trong chốc lát rửa sạch sẽ, dùng nước gấm năng một chút phóng cải trắng cùng nhau hầm ăn ngon đâu. Ngài lao cứ yên tâm đi. Lương Điền Điền may mắn nàng cái nồi này hô thịt nhiều, bằng không nhiều người như vậy thật đúng là không đủ. Lương Mãn Độn lúc này mới bớt thời giờ cùng nàng nói, tiểu muội còn phải nhiều làm một ít, truyền thúc trong chốc lát mang theo người lại đây kéo thì đâu. Cũng không thể làm nhân ra đói bụng không phải. Lương Điền Điền một phép chán, kia rứt khoát trong chốc lát lại hô một nồi đi. Nghĩ trong thôn còn phải thỉnh mấy nhà đâu, người khẳng định không thể thiếu. Quả nhiên. Lương Thủ Sơn trở về mang về tới một đống người quen, tiểu viện hoàn toàn náo nhiệt. Lương Điền Điền đi thỉnh Cúc Hoa Thím một nhà, vốn dĩ Cúc Hoa Thím cùng Trần Lại đều không hợp ý nhau, vừa nghe Trần ra tam thẩm cùng thiết trứng nương cũng ở, lúc này mới lại đây. Không bao lâu Phúc tuyển đại trưởng quầy cũng mang theo hai cái tiểu nhị lại đây, bọn họ không rảnh tay lại đây, mang theo trấn trên điểm tâm. Còn có đậu phộng cùng làm đậu hủ, đại đậu hủ, hiển nhiên là có bị mà đến. Còn cười cùng Lương Điền Điền nói giỡn, ta cũng không phải là ăn không uống không a. Tuyền thúc ngươi chính là ăn không uống không chúng ta cũng cùng đến khởi. Lương mãn độn cười treo kẹo, Lương mãn thương vội vàng đem người hướng bên trong thỉnh. Người tới nhiều như vậy, cái bàn trước liền không đủ dùng. Trần gia tam thúc ra mấy cái tiểu tử về nhà dọn cái bàn dọn ghế, mấy người phụ nhân ở trong phòng bếp bận việc. Lương Điền Điền vừa thấy này đó đồ ăn cũng không đủ dùng liền dứt khoát mang theo đồ vật đi trần ra tam thẩm trong nhà làm, tả hữu ly đến gần. Dầu chiên ruột non bày một mâm, đại tràng xào tiêm ớt, hô thục heo tâm, gan heo lại bày một mâm, lô thai heo quấy dưa chuột đồ ăn, kia đầu heo quá lớn, trong lúc nhất thời hô không thân, cũng không động đậy. Làm đậu hủ tiêm ớt lại xào một mâm, đại đậu hủ trực tiếp dùng nước sôi khẩn một chút bôi lên nhà mình đại tương, đậu phộng cũng xào chín, tay xé thịt heo dính tỏi giã. Một đại mâm trực tiếp bưng lên bàn, này cũng coi như là ngảnh đồ ăn. Còn có cuối cùng một đạo cải trắng, nấm hầm thịt ba chỉ, cái này nhưng kính tạo, có hơn phân nửa nồi đâu. Lương Điền Điền sợ đại gia ăn quán nghị, liền cắt một ít hành lá, dưa chuột, cà chua đặt ở bên cạnh, ai thích ăn ai ăn. Các nam nhân ngồi một bàn lớn, chân trùng tiếp đón tôn tử đi trong nhà lấy rượu, cười nói, Điền Điền nhà bọn họ cái gì cũng tốt, chính là này rượu không có may mắn nhà của chúng ta có, ta chính là biết nhà các ngươi có, lúc này mới tay không tới. Hàn Gia Gia cùng hắn cũng coi như quan thân, liền trêu ghẹo nói, hôm nay vẫn là mượn thủ sơn huynh đệ quang a. Phúc Tuyền tương đối tới nói là người ngoài, liền khách khí một câu. Phúc Tuyền đại trưởng quậy nói nơi nào lời nói, này mấy cái hải tử, nếu không có các ngươi phúc mãn lâu sinh ý chiếu cố, cũng không thể quá thành như vậy vẫn là thủ sơn muốn cảm tạ phúc tuyền đại trưởng quay đâu nói gì cảm tạ với không cảm tạ mấy cái hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi ta cũng hiếm lạ bọn họ phúc tuyền cũng khách khí vài câu lương mãn thương từ bên ngoài trở về đi đến lương điền điền trước mặt lắc đầu tam thúc hắn không chịu lại đây nói là không mặt mũi thấy chúng ta hắn phía trước cô y đi thỉnh lương thủ lâm một mã sự về một mã chuyện này lúc trước tam thúc đối bọn họ không tồi hiện tại cha lại đã trở lại Bọn họ cũng không nghị chặt đức như vậy thân thích. Lương mãn đột như mày. Tam thúc cũng đúng vậy. Lương thiết truy là lương thiết truy. Hắn là hắn. Sao có thể nói nhập làm một đâu. Ta lại đi thỉnh tam thúc. Hắn cũng rất hiếm lạ lương thủ lâm cái này tam thúc. Tính. Lương điền điền thở dài. Tam thúc là sẽ không tới. Đừng nhìn người nọ ngày thường tính tình rất ổn trọng Lại cũng là cái quật cường tính tình. Tà trang chút đồ ăn. Trong chốc lát đại ca các ngươi cho bọn hắn đưa đi đi. Còn trang đồ ăn. kia không phải làm kia láo thái thái cũng ăn. Lương mãn đột hét lên. Hừ. Lương mãn thương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhiều người như vậy ngươi ổn ảo gì đâu. Nói nữa, chúng ta cũng không phải cho nàng. Chính là cấp tam thúc đưa. Tam thúc ăn không ăn là chuyện của hắn nhi. Chúng ta đưa đi cũng là chúng ta tâm ý. Lương mãn thương ngoài miệng không nói. Khi thật xem lương vương thị ăn nói khép nép cầu cha, trong lòng cũng rất hụt hâm nhi. Dù sao cũng là kêu mười năm nãi nãi, liền tính là lương vương thị thực xin lỗi bọn họ, nhưng này trong lòng. Ai, nói đến nói đi vẫn là bọn họ quá thiện lương, rốt cuộc không đem lương thiết truy chuyện này quay đến nhà cũ bên kia. Lương điền điền trang một chén lớn thịt ba chỉ hầm cải trắng, đều là chọn thịt trang, lại trực tiếp vớt ra một khối to thịt nạc, cũng không xé mở khiến cho đại ca như vậy đưa qua đi. Lương mãn đột lo lắng đại ca có hại, vội nói, ta đi thôi, đại ca ngươi lưu lại. Vẫn là cùng nhau đi. Huynh đệ hai cái đi nhà cũ, lương điền điền bọn họ bên này nữ nhân cùng hài tử cũng khai một bàn, đồ ăn cũng đều mang lên, liền chờ bọn họ huynh đệ trở về ăn cơm. Cúc hoa thím nhìn đến lương điền điền hướng bên kia tặng đồ, liền thấp giọng nói, các ngươi cũng không kém điểm này nhi đồ vật, làm như vậy là được rồi làm người ngoài nhìn cũng đẹp. Hôm nay nhiều người như vậy nhìn đâu, về sau chính là nhà cũ bên kia tưởng nói ra gì đối bọn họ bất lợi, cũng không sợ. Ta không phải kém cái này, ta chính là đau lòng tam thúc. Lương Điền Điền cười cười, cũng không có nhiều giải thích. Trần Gia tam thở dài, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, người đứa nhỏ này à, là cái thiện lương, đại gia hỏa đều nhìn đâu, ai cũng không thể nói bậy. Đúng vậy, nếu là ai dám nói bậy, Xem đại bá nương không chịu miệng nàng tử. Thiết chứng nương cũng nói. Trần gian mãi mãi nói, đi được chính làm thẳng, chúng ta không mệt lương tâm. Ai nói không phải đâu. Trần trùng gian mãi mãi cũng phụ hỏa một câu. Lương mãn thương huynh đệ đã trở lại, sắc mặt không phải quá hảo, lương điền điền không cần hỏi cũng biết chuyện gì vậy. Cúc hoa thím sợ hai đứa nhỏ khó chịu, vội thu xếp nói, mau tới đây, ăn cơm, liền chờ các ngươi huynh đệ. Chúng ta đi trước rửa tay. Lương mãn thương liền nói, cũng không có nói thêm cái gì. Tiểu hoa thừa dịp thịnh cơm công phu cùng qua đi, sao địa, xem các ngươi không cao hứng, là ở bên kia bị khi dễ. Này thiếu đạo đức lão thái thái, cho bọn hắn đưa cơm đổ ăn đi còn như vậy. Không gì, chính là nói hai câu toan lời nói, nói chúng ta mặc kệ lương thiết truy, còn có tâm tư ăn thì gì. Lương mãn thương cười cười, nhẹ giọng nói. Lương mãn đổn đi môi. Ta xem nàng so với ai khác đều thèm, kia thịt tới tay trực tiếp bắt một mảnh ném trong miệng, muốn nói vô tâm cái thứ nhất chính là nàng. Nhi tử ngồi sổm đại lao nàng còn có tâm tư ăn thịt, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác đâu. Lời này không người ngoài nghe được liền tính, về sau đừng đi ra ngoài nói bậy. Lương mãn thương vội nhỏ giọng nhắc nhở. Đại ca ngươi yên tâm đi, ta không đốc. Hai huynh đệ giặt sạch tay, lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu hoa thấp giọng khuyên. Đừng cùng nàng trí khí, đều phân ra, ở cách xa, về sau cũng đến không được cùng nhau. Còn thận trọng giúp lương mãn thương phủi phủi phía sau lưng hôi. Lương mãn thương bào lấy cảm kích cười. Trần gia tam thẩm bên kia thấy được, cười nói, nhìn một cái kia hai cái tiểu nhân, một đôi kim đồng ngọc nữ dường như. Lương điền điền trong lòng vừa động vọng qua đi, cũng không phải là, nam tuấn tiêu nữ tiểu nhu, hiện giờ trong nhà thức ăn hảo, lương mãn thương cái đầu cũng tăng trưởng. Đừng nhìn tiểu hoa so lương mãn thương đại như vậy một tuổi, hiện tại xem cái đầu nhưng thật ra lương mãn thương cao đầu. Tiểu hoa theo chân bọn họ ra đi được gần, nếu có thể trở thành bọn họ tẩu tử, lương điền điền thiệt tình cảm thấy không tồi. Như vậy tiểu hoa cũng không cần ngoại gả, cúc hoa thím bọn họ cũng yên tâm, thật là thập toàn thập mỹ chuyện này. Chính là đều quá tiểu, cũng không biết đều sao tưởng. trần gia tam thẩm thoại bản liền như vậy thuận miệng vừa nói. Không nghĩ cúc hoa thím lại nghĩ nhiều. Lập tức trầm khuôn mặt nói, lời này nhưng đừng nói bậy, hai đứa nhỏ cùng thân huynh muội dường như, tiểu hoa đó là cùng điền điền cảm tình hảo, cũng đem mãn thương bọn họ đương đệ đệ. Nàng là quả phụ, liền sợ người khác nói xấu, tự nhiên cũng lo lắng khuê nữ thanh danh. Nay cũng chính là trần gia tam thẩm cùng nàng chín, bằng không như vậy một phen lời nói xuống dưới, nếu là đa tâm khẳng định cũng không vui. Bất quá trần gia tam thẩm người này hái nói hái cười, là cái có gì nói gì người, liền cười nói, nhìn ngươi, ta cũng chưa nói cái gì, ngươi còn đa tâm. Cúc hoa thím cũng cảm thấy chính mình thái độ không được tốt, vội viên qua đi, ta cũng là sợ có người loạn truyền, cô nương già thanh danh quan trọng, qua năm nhà của chúng ta tiểu hoa liền 12, này cũng không thể hỏng rồi thanh danh. Lại nói, ta không phải đối với ngươi, ta còn không biết ngươi. Trần gia tam thẩm cũng không có sinh khí, cười nói, này đang ngồi đều không phải người ngoài, ngươi có gì sợ quá. Nói nữa, hai tử như vậy tiểu, nếu ai loạn nói bậy, cũng không sợ hỏng rồi đầu lưới, xem ta không lớn miệng chịu nàng. Nói nói cười cười, như là nói giỡn, đại gia tuy không lo thật, nhưng có lời này, cuối cùng là có một công đạo. Lương Điền Điền như suy tư gì, xem cúc hoa thím này thái độ, tựa hồ cũng không tưởng tiểu hoa gả đến nhà bọn họ tới chính là vì cái gì đâu. Kỳ thật cúc hoa thím có nàng chính mình suy xét, hai nhà đi được gần, hiện giờ bọn nhỏ còn nhỏ, nhưng qua năm nhà mình tiểu hoa chính là tới rồi làm mai tuổi tác, hôm nay này chuyện này cũng là đề ra cái tỉnh, về sau cũng không thể làm khuê nữ lao hướng bên này chạy, vạn nhất truyền ra cái gì, đối hai đứa nhỏ đều không tốt. Kỳ thật nàng nhưng thật ra rất xem trọng mãn thương, chính là, nhân ra mãn thương tương lai là muốn khảo tú tài, nhà mình khoe nữ chính là cái bình thường nông hộ nhân gia khoe nữ nàng không nghĩ làm người ta nói bọn họ treo cao đặc biệt là nhà bọn họ quan hệ còn cùng lương gia quan hệ hảo đến lúc đó nhân gia lại truyền ra cái gì bọn họ người một nhà liền cái nam nhân đều không có cũng chịu không nổi những cái đó đồn đại vớ vẩn việc hôn nhân này không phải không tốt chính là có chút quá viên mãn mới làm nàng lo lắng hãi hùng cùng với tương lai tiểu hoa làm người ghét bỏ Đều như nhân lúc còn sớm tắt cái này tâm tư. Nếu là lương điền điền biết cúc hoa thím ý tưởng, chỉ sợ là dở khóc dở cười. Nhưng đây là cúc hoa thím chân thật ý tưởng, nàng một cái quả phụ, thượng muốn hầu hạ lão nhân, hạ muốn chiếu cô khuê nữ, cũng thật là không dễ dàng. Mấy năm nay nếu không phải nàng như vậy cẩn thận, chỉ bằng nàng không tồi dung mạo, phòng trừng cũng sớm đã có đồn đại vớ vẩn tới cửa. Nếu không nói như thế nào, quả phụ trước cửa thị phi nhiều đâu. Cúc hoa thím đây cũng là không có biện pháp. Trên bàn cơm cái này tiểu nhạc đệm bởi vì mấy cái hài tử nhập tòa hoàn toàn tắt, trừ bỏ cúc hoa thím, ai cũng chưa đương hồi sự nhi. Nay bữa cơm là buổi chiều bắt đầu, cơm trưa không phải cơm trưa, cơm chiều không phải cơm chiều, bất quá đại gia hỏa đều ăn một bụng thịt, phỏng trừng cũng không ai có thể lại ăn xong đi cơm chiều. Chờ đại gia hỏa cơm nước xong đều là một canh giờ sau chuyện này. Chính là các nữ nhân này một bản cũng ăn hơn nửa canh giờ, đừng nhìn nữ nhân không uống rượu, nhưng lời này chắc vừa mở ra cũng không phải nam nhân có thể so sánh. Từ theo sống đến giày bộ dáng từ ăn cơm mặc quần áo đến nhà mình hài tử, dù sao cái gì đều có thể lao buổi sáng. Chờ nam nhân bên kia uống xong, này đều phải ăn cơm chiều. Đồ vật phòng giường đất thiêu nóng bỏng, căn bản là vô pháp ngủ. Lương mãn thương huynh đệ ngày hôm sau còn phải đi tư thủ. Hàn Gia Gia khiến cho người đi nhà bọn họ ở một đêm, Lương Thủ Sơn đồng ý. Lương Điền Điền tỷ đệ bị an bài đến Cúc Hoa Thím Gia. trần Gia tam thẩm bốn dĩ tưởng nói nhà mình địa phương đại, bất quá tưởng tượng đến nhà mình ba cái nhi tử, phía trước Cúc Hoa Thím lại ở trên bàn nói nói vậy, nàng cũng muốn tị hiểm, liền không trương cái này miệng. Như vậy trong nhà liền dư lại Lương Thủ Sơn hòa Thuận tử, bọn họ hai cái đại nam nhân liền tính là cả đêm không ngủ cũng không có việc gì bất quá đầu giường đặt xa lò sưởi không phải quá nhiệt, một phòng ngủ một cái cũng không tồi. Phúc tuyển đại trưởng quay uống say khướt cũng chưa quên lợn rừng thịt chuyện này, hắn thẳng hồ nào đều lôi đi đâu, bị cầu cầu cùng hổ tử ngăn cản. Người xấu, không được đều lôi đi. Hổ tử lớn tiếng hồn nào kia thịt hắn còn không có ăn đủ đâu. Hổ tử, không được như vậy cùng tuyển thúc nói chuyện. Không lẽ phép hiểu hay không? Lương Điền Điền vội nói, tuyển thúc. Này thịt ngươi đều lôi đi cũng không sợ ăn không hết à, nhà của chúng ta người nhiều, còn muốn lưu một ít tặng người, ngài cũng không thể đều lôi đi. Lương Điền điền phía trước cấp mấy nhà người mỗi nhà đều cắt 5 cân tả hữu thịt, mới đầu đại gia còn cự tuyệt, sau lại lương thủ sơn mở miệng, đại gia hỏa cũng liền nhận lấy. Đến phiên hàn gia gia thời điểm, lão gia tử nói thẳng, thiên nhiệt, quá nhiều cũng phóng không được, cho ta cắt 30 cân. Này còn không nhiều lắm a Lương Điền Điền xem hắn kia cười tủm tỉm bộ dáng liền treo gẹo nói: Hàn gia gia, này đại mùa hè, đừng trách ta không nhắc nhở ngài à, chỉ sợ ngài phóng không được. Này ngươi cũng không biết nha đầu, ta muốn tự nhiên có biện pháp, đừng tưởng rằng liền nhà các ngươi có giếng. Hôm nay đầu lệnh, phóng cái năm bảy tám thiên vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó nhiều giải mối, thật đúng là không có việc gì. Lương Điền Điền nghĩ nghĩ, chúng ta đây già cũng lưu năm mười cân đi. Liên tính là êm lên cũng đủ dùng. Hùng chi còn có nàng trộm tàng đến trong không gian mấy chục cân thịt, nhưng đủ ăn. Đừng quên còn có cấp lăng bá phụ. Lương mãn thương nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nga, kia lại ở lâu 10 cân. Lăng gia liền hai phụ tử, đều không phải am hiểu xử lý, lương điền điền không nhiều đưa. 60 cân thịt, nhà các ngươi ăn cho hết sao. Phúc tuyển thẳng ồn ào, đáng tiếc lương thủ sơn không nói lời nào cam chịu mấy cái hài tử cách làm. Hắn cũng không có biện pháp. Ai, ăn hỏng rồi đã có thể chậm, không bằng đều bán cho ta. Ta bên kia hiện tại chính là hai cái tiểu lầu đâu. Huyện thành một nhà hai ngày là có thể đều tiêu hào lâu. truyền thúc, ngươi liền thấy đủ đi. Này nếu là mùa đông à, nhà của chúng ta cầu cầu phải đều cấp lưu lại. Lương Điền Điền cười nói. Chứ bỏ lung tung rối loạn. Tổng cộng là 260 cân thịt heo, phúc tuyển cho 40 văn tiền một cân, bao gồm kia đầu heo. Hắn cũng không khác tính giá, cũng coi như là chiếu cố bọn họ. Cái này mùa lui tới khách thương không tính nhiều, phúc tuyển cái này giá đã cấp đủ thành ý, lương gia người thống khoái đáp ứng rồi. Cầm mươi lượng nhiều bạc. Lương điền điền có chút cảm khái. Lớn như vậy một đầu lợn rừng mới bán như vậy một chút, nay cùng dưa gang giá một soi nhưng kém xa. Quả nhiên, vật lấy hy vi quý. Sang năm này dưa gang cùng dưa hấu đều phải nhiều loại một ít. Thừa dịp liêu đông phủ loại cái này thiếu, nhà bọn họ còn có thể kiếm mấy năm hảo tiền. Lương Điền Điền đem bạc giao cho Lương Thủ Sơn, Lương Thủ Sơn vừa muốn thoái thác. Lương Điền Điền cười nói, cha ngươi thu đi, đây là cha săn đến lợn rừng, lại nói trong túi cũng muốn có chút tiền ngày thường dùng. Nàng có một câu không nói ra tới, đồng tiền lớn đặt ở nàng nơi này thì tốt rồi. Lương Thủ Sơn có chút giở khóc giở cười, chính mình còn trẻ. Thế nhưng là khuê nữ đưa tiền hoa. Hàn Gia Gia nhìn thoáng qua trên mặt đất kia lợn rừng ra, "Thứ này làm xiêm y đi à nhưng không tồi." liền nói, "Các ngươi này lợn rừng ra bán không? Nếu không ta dứt khoát lôi đi được." Lương Điền Điền vừa muốn nói chuyện, không nghĩ bên kia Lương Thủ Sơn nói, "Này lợn rừng ra chúng ta nhà mình lưu lại, quay đầu lại cấp bọn nhỏ làm xiêm y đi." Dậy. Này Lương Thủ Sơn hiển nhiên cũng là cái sẽ xử lý ra, Hàn Gia Gia cũng liền không nói thêm nữa. Phúc tuyển đại trưởng quậy lôi kéo những cái đó thịt heo đi rồi, hàn Gia Gia tổ tôn đái trong chốc lát cũng đi rồi, lương mãn thương huynh đệ đi theo đi chấn trên, lương thủ sơn cũng nhờ xe đi chấn trên, nói là muốn mua một ít đồ vật trở về tiêu gia. Sân mấy cái phụ nhân đã hỗ trợ thu thập hảo, mượn tới cái bản gì cũng nâng đi trở về, lương điền điền đem một ít thịt đặt ở giếng, lại trộm thu hồi tới một ít đến không gian, dư lại liền cắt thành khối mã hảo đặt ở cái bình. Một tầng tầng rắc lên mùi ăn, như vậy cũng có thể ăn được lâu. Trong nhà hầm thịt ba chỉ cải trắng còn có một đại buồn, Lương Điền Điền cho mỗi gia cầm đi một chén lớn, mấy cái phụ nhân đều rất ngượng ngùng Lương Điền Điền bội nói, trong nhà còn nhiều, thiên nhiệt cũng phóng không được, sáng mai nhiệt nhiệt còn đều có thể ăn, thím nhóm nhưng đừng cùng ta khách khí. Mọi người lúc này mới cầm đi rồi. Tất cả đồ vật đều xử lý tốt, Lương Điền Điền tuy rằng mệt mỏi một ngày. Bất quá này tinh thần còn khá tốt. Lương Điền Điền nhìn xem cấp lăng ra chuẩn bị ra kia 10 cân thịt, liền nhìn xem bên kia dựa vào tường đứng thuận tử. Thuận tử thúc, ta có thể hay không phiền thoái ngươi một sự kiện nhi? Hành A, đại chất nữ ngươi có chuyện gì? Thuận tử cười ha hả lại đây, ta còn cộng lại trong chốc lát đến sau núi tìm xem ta cái kia xa đâu, ngươi nếu là có việc nhi liền trước bận việc ngươi. Lương Điền Điền thầm nghĩ, cái kia xa ở trong không gian đâu? Mệt chết người cũng tìm không thấy. Thuận tử thúc, người giúp ta đi một chuyến lăng ra thôn bái, đêm này đó thịt heo cấp lăng bá phụ đưa đi, ta liền bất quá đi. Trong thôn rất nhiều người đều nhận thức bọn họ huynh mội, hôm nay làm ẩm ý như vậy vừa ra, nàng cũng sợ đi không được tốt xem. Thuận tử hiển nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ, hắn so lương điền điển tưởng càng nhiều, này hai nhà đều không kết thân, nha đầu lại qua đi, đừng lại làm kia dụng tâm kín đáo người truyền nhàn thoại. Thành, thuận tử thúc đi một chuyến, các ngươi ở nhà đợi, đem đại môn quan hảo. Lương Điền Điền đem kia thịt trang đến một cái trong rổ, thuận tử nhắc tới tới liền đi. Lương Điền Điền vội tiếp đón một tiếng, Nguyên Bảo ngươi cùng thuận tử thúc đi, không được loạn cắn người a. Ở nhà nghẹn một ngày Nguyên Bảo vui vẻ chạy ra đi, đuổi theo thuận tử liền thành thật đi theo hắn bên người, này cậu thật sự rất thông nhân tính. Ở hậu viện hái một phen rau dền, băm quấy thượng cám cấp gà ăn. Này cám đều là lương điền điền trong không gian hạ thóc ra, gà đáng yêu ăn. Ngẫu nhiên lương điền điền sấn người không chú ý còn sẽ cắt nát một ít trái cây trực tiếp quay ở gà thực, tả hữu trong không gian trái cây nhiều, nàng cũng không hảo lấy ra đi bán, ủ rượu đều dùng không xong nhiều như vậy đổ vật. Nên tưởng cái cái gì biện pháp đâu. Hiện tại trong không gian thu hoạch thành thục càng lúc càng nhanh, tựa hồ theo nàng lớn lên, không gian cũng ở biến đại. Trong mông lung nàng tựa hồ thấy được một cái sơn hình thức ban đầu. nay không gian rốt cuộc có thể phát triển xưng cái dạng gì, thật đúng là liền khó nói. Dược liệu cũng trồng chất một đồng lớn. Lương Điền Điền này cũng không hảo đi tìm hàn gia gia, nghĩ nếu không khi nào đi huyện thành, hoặc là dứt khoát đi phủ thành lại đem mấy thứ này đều bán đi. Không gian cây ăn quả hạ nơi nơi đều là các màu nấm, Lương Điền Điền nhìn như ngồi ở ghế trên. Trên thực tế tinh thần lại ở trong không gian ngắt lấy những cái đó nấm. Hiện giờ không gian nàng không chế lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, có đôi khi chỉ là một ý niệm, rất nhiều chuyện này liền làm tốt. Có thể nói, ở cái này trong không gian nàng chính là tuyệt đối thần. Tân một vụ nấm trích hảo, thời thủy, đem phơi khô nấm phân loại trang hảo. Hiện tại chính là làm nấm mỗi dạng cũng có mấy túi. Hiện tại đồ vật nhiều nàng này cũng phàm sầu. Trong không gian còn có một cái đại xà. Lương Điền Điền nhìn cũng rất biến nữ, liền cùng cầu cầu nói một tiếng, làm hắn cùng hổ tử ở nhà đợi, thuận tiện nói cho đồng tiền coi chừng hai cái tiểu gia hỏa không cho phép ra đi, Lương Điền Điền mang theo ba con chó con, lại dẫn theo cái rổ đi sau núi. Năng cũng không đi quá xa, chỉ là lệch khỏi quỹ đạo phía trước vị trí, tìm cái hốc cây đem kia đại xà nhét vào đi, lại rổ một ít thổ điền thượng. Như vậy thuận tử liền hoàn toàn tìm không thấy. Lúc này mới ở trong không gian lại trang một rổ tiên ma trở về, thuận tiện còn đào một ít rau dại. Mắt thấy muốn đi ra rừng cây, Lương Điền Điền nghĩ đến Lương Thủ Sơn nói muốn ở sau núi đào một ít bẫy dập chuyện này, trong không gian đồ vật vô pháp trực tiếp lấy ra tới. Có lẽ có thể dùng khác biện pháp. Lương Điền Điền trong mắt chuyển động, lại xoay người trở về rừng cây. Mang theo chó con không chế được không gian ở trong rừng cây vòng một vòng, tìm một cái hẻo lánh địa phương. Hoàn cảnh gì thoạt nhìn cũng không tệ lắm, lương điền điền ở trong không gian đào hai cây nhân sâm ra tới, trực tiếp gieo đi. Cũng mặc kệ có thể hay không sống, bất quá ở trong không gian cũng chưa hư hao sợi dâu gì, hẳn là có thể rất mấy ngày. Kế tiếp khiến cho cha tới phát hiện đi, có thể hay không phát hiện cũng xem hắn vật khí, thật sự không được chính mình trở ra bái, dù sao chỉ cần đào nhân sâm thời điểm đại gia hỏa đều nhìn đâu. Chính mình liền không gì hiểm nghi. Như vậy tổng so với chính mình trực tiếp thử trong không gian hướng ra lấy đồ vật hảo. Làm tốt này hết thảy, Lương Điền Điền lại đem chúng quanh dấu chân dùng nhánh cây lộn loạn, như vậy quá mấy ngày phỏng chừng cái gì dấu vết cũng chưa. Nhìn rất vừa lòng, Lương Điền Điền lúc này mới chui vào trong không gian, ba con chó con ở không gian quả trong rừng thành thật đợi, nhìn đến Lương Điền Điền tiến vào mới vui vẻ chạy tới, một đốn cọ sát. Ngoan ngoãn, nơi này đối với các ngươi lớn lên có chỗ lợi các người muốn ăn cái gì lương điền điền theo chó con tầm mắt vọng qua đi hái được không ít trái cây đặt ở trên mặt đất mấy tiểu tử kia cũng không kén ăn thế nhưng một đốn manh ăn lương điền điền mỉm cười nàng nghe người ta nói cậu cùng miêu không phải thứ gì đều ăn có chút đồ vật ăn sẽ đối chàng đạo không tốt thậm chí khả năng khiến cho bệnh tật bất quá nhà bọn họ cậu giống như không có này đó tật xấu không biết cùng nàng không gian có hay không quan hệ tính một chút thời gian không sai biệt lắm Lương Điền Điền lại ở trong không gian trang một ít tiên ma. Cái này mùa là quả mận, lê, quả táo thành thuộc mùa, đáng tiếc nàng trong không gian đồ vật vẫn là không dám hướng ra lấy. Muốn hay không dứt khoát như là loại nhân sâm như vậy, dứt khoát ở sau núi loại mấy viên cây ăn quả đâu. Lương Điền Điền cảm thấy cái này chú ý khá tốt, bất quá hôm nay không mang sen tới, khi nào dội danh thật đúng là có thể nếm thử một chút. Lương Điền Điền cũng không nhớ rõ con đường từng đi qua, không chế không gian một đốn loạn chuyển, còn đừng nói, thật làm nàng phát hiện mấy viên dã cây ăn quả, bất quá kia trái cây đều chua sót không thể ăn, lương điền điền hái được một ít, cũng không biết người trong nhà có thể ăn được hay không. Về đến nhà thời điểm lương thủ sơn hòa thuận tử đã đã trở lại, vừa nghe lương điền điền đi sau núi, đem hai người hoảng sợ. Chờ cha cùng ngươi thuận tử thúc đào hảo bấy dập ngươi lại đi, quá nguy hiểm. Lương điền điền ngoan ngoãn ứng, Nghe thuận tử nói lăng ra bên kia hết thảy bình thường cũng không nghĩ nhiều. Từ khi cha trở về lúc sau, trừ bỏ lúc ban đầu không thoải mái ở ngoài, lương gia huynh muội vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi cái này cao lớn, uy mãnh, xoáy khí cha, tuy rằng có hổ tử cái này ngoài ý muốn, bất quá rốt cuộc không có mẹ kế, đại gia hỏa dần dần cũng liền tiếp nhận rồi hổ tử. Hổ tử đứa nhỏ này đi, tuy rằng nói có chút thời điểm rất bá đạo, liền tỷ như nói hắn nếu là cảm thấy chính mình ích lợi bị xâm phạm, liền cùng cái hộ thực manh thu dường như thế nào cũng phải cắn ngươi một ngụm không thể. bất quá cũng may đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, cũng có thể nghe được đi và khuyên. chính yếu hắn còn biết sợ lương thủ sơn, cho nên nói tóm lại cũng coi như là nghe lời. hổ tử đứa nhỏ này còn có một cái ưu điểm, đó chính là bên vực người mình. dù sao đừng động là trong nhà ai chỉ cần làm hắn nghe được có người muốn khi dễ nhà bọn họ, đứa nhỏ này liền cùng tiêm máu gà dường như một bộ muốn liều mạng tư thế. tuy rằng không có thành công thí nghiệm quá, bất quá hắn này phó bên vực người mình tĩnh tình cũng làm lương gia huynh muội rất cao hứng. đứa nhỏ này có thể phân đến thanh trong ngoài cũng không ngưỡng công bọn họ lấy hắn đường đệ đệ đãi. nhật tử ngừng nghỉ qua mấy ngày, lương vương thị không có tới làm ở mỹ, làm lương gia huynh muội ngoài ý muốn đồng thời lại lần nữa kiến thức cha lợi hại. Như vậy cường hãn lương vương thị, thế nhưng còn sợ cha, đây chính là bọn họ sáng sớm không nghĩ tới. Mấy ngày nay lương thủ sơn hòa thuận tử đi sớm về trễ, lương thủ sơn tiêu hảo kia lợn rừng ra liền cả ngày mang theo thuận tử đến sau núi, mỗi lần đi đều mang theo công cụ, một lần lương điền điển hảo tin cũng mang theo cầu cầu cùng hổ tử cùng qua đi, liền nhìn đến bọn họ ở sau núi đào một cái lại một cái hố to, hố đều thả tiếu tiêm một thứ. Đây là làm đại bẫy dập. Phòng ngừa ra thú. Lương Thủ Sơn đã cùng thôn dân chào hỏi qua, làm đại gia hỏa không có việc gì bị hướng này trô tới, kia bấy dập nhưng chẳng phân biệt người vẫn là xuất sinh. Một cái lộng không hảo mạng nhỏ cũng chưa. Theo bấy dập tăng nhiều, Lương Thủ Sơn hòa thuận tử cũng làm lương điền điền bọn họ lại đây, bất quá mỗi lần lại đây đều thật cẩn thận dạy bọn họ phân rõ kia bấy dập đặc thù xinh đẹp, miễn cho mấy cái hải tử không cẩn thận rớt bên trong đi. Lương Điền Điền phát hiện này đó bấy dập cũng không phải tùy tiện bài bố, thế nhưng quay chung quanh một cái vòng lớn tử đem nhà bọn họ bao ở bên trong, như vậy vô luận đại hình dã thú từ phương hướng nào vọt vào tới đều có một ít phòng bị. Tiến vào 9 tháng thường xuyên trời mưa, nó cũng nhiều. Lương Điền Điền là cái không chịu ngồi yên, không có việc gì liền đi thải nấm. Tiểu hoa ban đầu mấy ngày không lại đây, sau lại ban ngày không có việc gì cũng đi theo Lương Điền Điền đi thải nấm. Trong nhà cũng tích cóc không ít nấm. Nói là quá nhiều, cũng tưởng bán đi một bộ phận. Lương Điền Điền biết, tiểu hoa đây là lại muốn kiếm tiền, bằng không này nấm mùa đông lưu chứ ăn cũng là không tồi một đạo đồ ăn, nhà ai sẽ ghét bỏ nhiều đâu. Nàng cũng không chọc phá tiểu hoa. Dù sao nha đầu này cùng chính mình giống nhau, đều xem như tham tiền. Lương Điền Điền mỗi lần tận khả năng đem phát hiện nhiều nấm địa phương nhường cho nàng, dù sao nàng trong không gian nấm đều thải bất quá tới. Sở dĩ ra tới chính là vì có lấy cớ hướng ra lấy. Theo lên núi tăng nhiều, cầu cầu mỗi ngày chạy tới chạy lui, thật đúng là không như vậy béo. Bất quá tiểu gia hỏa tựa hồ càng thêm có thể ăn. Cái này đầu cũng mắt nhìn hướng khởi trường. Hôm nay sáng sớm, lương mãn thương huynh đệ mới vừa đi tư thủ, lương thủ sơn hòa thuận tử thu thập đồ vật chuẩn bị đến sau núi, lương điền điển chuẩn bị chờ Thái Dương đi lên hướng kia sương sớm đều đi xuống lại đi. Bằng không làm cho một thân ướt dầm dề không thoải mái Kết quả không đợi bọn họ ra cửa Trong nhà liền nên đón một vị xa lạ khách nhân Nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới trắng non lao nhân Lương Thủ Sơn nhìn thoáng qua lương điền điền Phát hiện khuê nữ cùng chính mình giống nhau mở mịt Liền tiến lên nói Không biết vị này lão nhân ra đến ta lương gia chuyện gì Xe ngựa đều đổ đến cổng lớn Nói không phải tìm nhà bọn họ thật đúng là không ai tin tưởng Nói vậy vị này chính là thủ sơn hiền chất đi, lão phu lang gia tộc Trường. Hôm nay mạo muội tiến đến. Đường đột. Lão nhân hơn 60 tuổi, đầu tóc hoa râm, bất quá nhìn tinh thần còn hảo, hai cái trai trai tiểu tử đỡ, đi tới Lương Thủ Sơn trước mặt, không biết là cố ý vẫn là vô tình, ánh mắt ở Lương Điền Điền trên mặt đảo qua. Vừa nghe là Lang gia tộc Trường, Lương Thủ Sơn chính là trong lòng vừa động. Lang gia thôn không giống như là lão lang động. Đó là cái đại thôn, trong thôn 90% tả hữu người đều là lang gia người, trong thôn định đoạt cũng không phải lý chính, mà là lang gia tộc trưởng. Nhất tộc chi trường ở cái này gia tộc bên trong khởi tác dụng quá lớn, Lương Thủ Sơn tuy rằng đoán được đối phương là vì lăng mặc hiên gia mà đến, nhưng vì thế thế nhưng xuất động tộc trưởng vẫn là làm hắn thực kinh ngạc. Đặc biệt là lão nhân phía trước nhìn về phía khuê nữ ánh mắt, làm hắn thực không thích. Nguyên lai like là lang gia tộc trưởng Hạnh ngộ. Lương Thủ Sơn thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, hắn cũng không nghĩ cùng đối phương nét mực, nếu tộc trưởng là vì Lăng gia cùng nhà của chúng ta việc hôn nhân, ta tưởng ta nói đã rất rõ ràng, các ngươi cũng không cần phải đi này một chuyến, nếu là vì khác chuyện này, thực xin lỗi, chúng ta Lương gia cùng Lăng gia thôn không có gì quan hệ, cũng liền không phục bồi. Liên Sơn cũng chưa làm người tiến, Liên ôm quyền liền phải đóng lại đại môn. Lăng gia tộc trưởng trăm triệu không nghĩ tới chính mình tự mình lại đây đối phương thế nhưng vẫn là như vậy thái độ, cái này làm cho hắn hơi hơi không mừng, quả nhiên là thợ săn, như vậy không có lên nghĩa. Bất quá tưởng tượng đến hắn hôm nay tiến đến mục đích, cũng liền không rảnh lo rất nhiều. Thủ Sơn hiền chất, ta hôm nay tới là cùng nhà các ngươi có quan hệ, chính là muốn nói nói đứa nhỏ này nhóm việc hôn nhân. Mắt thấy đại môn muốn đóng lại, tộc trưởng gọi nói. Lương Thủ Sơn tay một đốn, Những mày nói, lời nói ta đã nói rất rõ ràng, nói vậy ngày đó lăng gia thôn rất nhiều người đều nghe minh bạch, ta liền không cần lại lặp lại. Nếu vì việc hôn nhân, vậy càng không có gì hảo thuyết. Nhà mình quê nữ việc hôn nhân, đến phiên ngươi người ngoài tới cắm cái gì miệng, thật là chê cười. Lăng gia tộc trường những mày, người này như thế nào giàu muối không ăn. Ta tới là muốn nói nói lăng gia sự nhi, thủ sơn hiền chất, ngươi như vậy đem người cử chi ngoài cửa. Không phải đạo đãi khách đi, hắn tưởng lấy lời nói kích người, không nghĩ lương thủ sơn căn bản là không thèm để ý này đó tiểu kỹ xảo. Nếu là lăng gia sự nhi, vậy càng không tìm được lương mỗ. Lương mỗ chỉ là sơn giã một cái bình thường thợ săn, các ngươi lăng gia thi thư gia truyền, ta một cái thợ săn nhưng quản không đến các ngươi gia tộc chuyện này. Ngươi nếu là lăng gia tộc trưởng, không nghĩ như thế nào giải quyết sự tình, lại chạy đến ta lão lang động tới. Chẳng lẽ không cảm thấy khinh người quá đáng sao? nay một phen lời nói lại là kích thích lại là lãnh chào, lương thủ sơn nhưng xem như ra một ngụm ác khí. Các ngươi lăng ra thôn lúc trước không phải một ngụm một cái thợ săn khuê nữ sao? Hiện tại có việc nhi tới cầu hắn, thực sự có ý tứ. Thật đương các ngươi lăng ra là cái gì cao không thể phàn ra tộc sao? Nếu hắn nguyện ý, nhà mình khuê nữ lại há ngăn là bình thường nông hộ nhân gia khuê nữ, hắn chỉ là không nghĩ lang bản kỳ hồ. Nghĩ nhiều bồi bồi hải tử thôi. Người lăng gia tộc trường tự nhiên biết ngày đó phát sinh chuyện này, tuy là hắn đanh đá chuông hoa, nghe thế phiên lời nói cũng là mặt già đỏ lên. Tuy rằng kia đều là bọn họ này đó tộc lao chung nhận thức, nhưng bị người ta cấp nghe xong đi, chuyện này nhi cũng xác thật là bọn họ đối lý. Trăm triệu không nghĩ tới, lăng húc kia tiểu tử tính tình thế nhưng như vậy cương liệt, thế nhưng làm ra phân ra lăng gia sự nhi, hiện tại người bọn họ đều tìm không thấy. Nếu không phải biết lăng húc kia tiểu tử theo chân bọn họ ra quan hệ hảo, hắn như thế nào sẽ lấy tộc trưởng chi khu chạy đến này tới chịu này cơn giận không đâu. Trở về đi, đừng đổ ở nhà của chúng ta cửa, không biết còn tưởng rằng chúng ta lương gia cùng các ngươi lăng gia còn có cái gì liên quan đâu. Lương Thủ Sơn cười lạnh, hắn không phải cái loại này tính toán chi ly người, nhưng sự tình quan nhà mình hài tử, vẫn là bảo bối khuê nữ, chuyện này nhi đã có thể không tốt như vậy nói chuyện. Lăng gia tộc trường khí trường lớn đôi mắt hắn địa vị tôn trọng từ trước đến nay còn không có người dám như vậy nói với hắn lời nói đâu. Lương Thủ Sơn, ngươi không cần không biết tốt xấu ông nội của ta tự mình lại đây đó là cho các ngươi lương gia mặt mũi nhanh lên nhi đem cửa mở ra bên ngoài một cái trai trai tiểu tử đột nhiên quát Lương Thủ Sơn nhũ mày một cái văn bối hắn khinh thường đi theo so đo lại hư lệnh một tiếng lăng gia tộc trường thật là thật lớn cái giá. Lang gia tộc trưởng cũng là sinh khí, cho nên nghe được tôn tử quát lớn cũng không mở miệng. Đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Hắn tốt xấu là Lang gia thôn tộc trưởng, to như vậy thôn, mấy ngàn dân cư, ai dám đối hắn bất kính? Nhà bọn họ chính là trong thôn nhất giàu có nhân gia, kia đánh xe đều là hạ nhân. Tại đây làng trên xóm dưới ai không biết hắn, lại không nghĩ tới rồi lao lang động như vậy cái tiểu địa phương thế nhưng vấp phải chắc chở. Nếu không phải vì Lang Húc. Hôm nay hắn nói cái gì đều không thể chịu này phân cơn giận không đâu. Kia tiểu tử vừa thấy ra ra không nói chuyện, lá gan liền lớn hơn nữa. Ông nội của ta là tộc trưởng, đương nhiên cái giá đại, nhưng thật ra ngươi, lương thủ sơn, ngươi bất quá một cái thợ săn. Ông nội của ta tự mình tới cửa ngươi thế nhưng như vậy không biết lễ nghĩa, quả nhiên là thợ săn, không quy không cự. Đại môn chợt mở ra, ngay sau đó một tiếng nũng nịu. Từ đâu ra xuất sinh? Chạy chúng ta lương ra cửa sổ như điên, đồng tiền, cho ta đuổi đi hắn. Lương điền điền hét lớn một tiếng, ngay sau đó một đạo bóng sám lao ra, ngay sau đó thiếu niên đột nhiên bị phát gục trên mặt đất. A thiếu niên một tiếng thét chói tai đánh vỡ núi rừng yên tĩnh. Giống đồng tiền tứ chi dấm trụ thiếu niên, phát ra trầm thấp tiếng hô. Bên kia người kéo xe con la cảm nhận được kia khủng bố hơi thở, sợ tới mức điên giống nhau chạy trốn, nhập kia người kéo xe như thế nào túm cũng chưa túm chặt đành phải đi theo đại chạy. Lang gia tộc trường kinh ngạc trường lớn đôi mắt, lang, lang, đây là lang hoa nảy lương ra, quả nhiên là trong núi thợ săn không biết giáo hóa, cư nhiên còn dám sử dụng lang, đây là, này thật là quá dã man. A, kia thiếu niên lại là một tiếng kinh hô, vừa nhấc đầu đối thượng đồng tiền kia lành lạnh ánh mắt, cả người một trận run rẩy, đôi mắt một phen liền hôn mê bất tỉnh, giữa hai chân tức khắc một cổ khó nghe khí vị nhi. Lăng gia tộc trường đều dò đôi, cùng một cái khắc tôn tử ôm nhau, hai người không được run run. Lương Điền Điền cười lạnh nhìn này hết thảy, đồng tiền trở về. Ngay sau đó chào phung nói, đây là lăng gia thi thư gia truyền, đây là lăng gia lệ nghĩa, quả nhiên so với chúng ta lương gia loại này thợ săn nhân gia không biết hảo nhiều ít lần đâu. Đồng tiền vèo lẹn đến bên người nàng, lấy lòng cùng cùng nàng, Lương điền điền vô vô hắn đầu to, đồng tiền, ngươi liền tại đây nhìn, nếu là lại có kia không biết tốt xấu xúc sinh loạn giống, liền cho ta đuổi đi hắn. Giống trầm thấp tiếng hô tràn ngập kinh sợ tính, lang gia đoàn người bắp chân rút gân. Lang gia đoàn người bị lượng ở lương ra cửa, này đi cũng không được, không đi cũng không được. Nhìn đồng tiền lành lạnh ánh mắt, lang gia tộc trưởng sợ tới mức không được lui về phía sau, chẳng là gan quá to, lương thủ sơn. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta lăng ra là được sao? Trong viện hét lớn một tiếng, nếu lăng ra là như vậy cho rằng, kia không ngại triệu tập làng trên xóm dưới hương thân hảo hảo nói nói, nhìn xem các ngươi lăng ra là như thế nào chú ý này nhân, nghĩa, lễ, trí, tin. Cùng lắm thì liền đem sự tình nói khai, xem là ai sợ ai. Lăng ra tộc trường khí run run. Hắn nếu không phải đối lý, nơi nào sẽ chạy đến nơi đây tới thổi gió lạnh? cư nhiên muốn gọi người tới nói nói, này lương thủ sơn quả nhiên cùng kia lăng húc tiểu tử là cha vợ con rể hai cái, một cái muốn tìm huyện nha, một cái muốn tìm hương thân, thật là rắn chuột một ổ. không có biện pháp, lương gia người không phản ứng bọn họ, lăng gia tộc trưởng thừa thế mà đến, lại không nghĩ đi thời điểm sám xịn. đặc biệt là người được tôn tử trên người kia cổ làm người buồn nôn hương vị, càng là một trận bực bội. xong đời ngoạn ý, bị người ta một cái suốt sinh cấp dọa thành như vậy. Hoàn toàn quên chính mình bị dọa đến cả người phát run trường hợp. Lăng gia người đi rồi, lương thủ sơn lại nhíu mày. Lăng mặc hiên bên kia, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ không có lăng gia tộc bề trên môn này vừa ra. Hắn không khỏi nhìn về phía thuận tử, ngày đó ngươi đi lăng gia không phát sinh cái gì sao. Thuận tử nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, không có gì à, mặc hiên đại ca đối ta còn rất khách khí, chính là thuận tử đôi mắt càng lúc càng lớn. Lúc ấy lăng húc giống như ở thu thập đồ vật. Thu thập đồ vật. Lương Điền Điền đi tới cửa bước chân một đốn, có chút lo lắng. Lăng húc là lại muốn ra xa nhà vẫn là như thế nào. Lương Thủ Sơn cũng có chút nhi lo lắng, mặc hiên đại ca người nọ tính tình quật, hay là chọc cái gì phiền thoái đi. hắn tuy rằng nói hai nhà việc hôn nhân từ bỏ. Lại cũng là lúc ấy ở nổi nóng, này hai nhà quan hệ lại không có nói liền như vậy tính. Không được. Ta phải qua đi một chuyến. Lương Thủ Sơn đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Thuận tử ngăn lại hắn, mãn thương cùng mãn đổn không phải ở tư thủ sao. Mặc hiên đại ca cũng ở kia, chờ bọn họ buổi tối trở về, chúng ta hỏi một chút không phải được. Đại ca như vậy tùy tiện qua đi, chưa chắc là chuyện tốt nhi. Hôm nay đem lăng gia tộc lớn lên tội, này thật đi qua, nổi lên xung đột đã có thể không hảo. Lương Thủ Sơn cảm thấy Thuận tử nói có đạo lý cung liền không lại kiên trì. Đại gia dọn dẹp một chút, lại đi sau núi. Rốt cuộc ly lúc trước trôn nhân xâm địa phương gần, lương điền điền liền nhìn lương thủ sơn bọn họ ở bên kia tìm có thể đào bấy dập địa phương, nàng mang theo cầu cầu cùng hổ tử ở cách đó không xa thải nấm. Nói là thải nấm. Hai cái tiểu gia hỏa chơi thời điểm chiếm đa số, trong chốc lát truy hạ sóc, trong chốc lát nhìn đến cái chim chóc, hô to gọi nhỏ, nhưng thật ra không cần lo lắng có dã thú lại đây. Nơi xa bên kia thật nhiều bấy dập. Thuật tử, ngươi xem ta tìm được rồi cái gì? Nơi xa đột nhiên vang lên lương thủ sơn kinh hỉ đàn sen thanh âm, lương điền điền hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chơi ạ đại ca, này! Này đến nhiều ít niên đại a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thuật tử kinh ngạc thanh âm cũng ở nơi xa vang lên, lương điền điền liền tiếp đón cầu cầu cùng hổ tử, đi! Cha bên kia giống như phát hiện cái gì, chúng ta đi xem! có phải hay không có quái thú? Cầu cầu ánh mắt sáng lên. Hổ tử cũng chừng lớn đôi mắt, ta muốn cái đại lão hổ. Nào có cái gì quái thú, lại nói đại lão hổ đều ở núi sâu, bên này nhưng không nhiều lắm thấy. Lương Điền Điền một bên cấp hai cái tiểu gia hỏa giảng núi rừng tri thức, tùy tay lại hái một ít nấm, cũng thuận đường dạy bọn họ nhận thức. Đường núi không dễ đi, nay vẫn là Lương Thủ Sơn hòa thuận tử rửa sạch qua đến, bằng không cành mận gai gì đó càng nhiều. Cũng may phương bắc trên cơ bản không có gì rắn độc linh tinh, liền tính là tiểu hài tử ở trên núi chơi, chỉ cần không gặp đến giã thú liền không có việc gì. Lương gia có đồng tiền này lang. thương thương giống thượng một giọng nói, giống nhau giã thú cũng sẽ không lại đây. Rốt cuộc giã thú lãnh địa ý thức vẫn là rất mạnh. Ba cái hài tử đi qua đi, liền nhìn đến lương thủ sơn hòa thuận tử dầu mông ở một cây đại thủ hạ, thật cẩn thận ở kia bái thổ đâu. Cha, thuận tử thúc. Các ngươi đào gì đâu. câu cầu tò mò thò lại gần, cũng không thấy được dự kiến chung cửa động, nơi này có thỏ con sao. con nhớ thương tìm mấy con thỏ cấp tiểu hôi làm bạn đâu. Không phải con thỏ, là thứ tốt. Lương thủ sơn thanh em đều có chút run lên, thuật tử, tiểu tâm một chút, đừng lộng chặt đứt sợi dâu, như vậy hai cái đồ vật, nhưng đáng giá đồng tiền lớn. Thuật tử cũng kích động khuôn mặt đỏ bừng, đại ca, này chỉ sợ có một hai trăm năm đi. Này thứ tốt nhưng không thường thấy a Không ngừng, chỉ sợ đến sáu bảy trăm năm, ta xem qua năm trăm năm, còn không có nảy phẩm tướng hảo đâu. Lương Thủ Sơn bên kia nói chuyện cũng không chậm trễ làm việc, nhìn bọn họ kia thật cẩn thận bộ dáng, như là đối với cái gì chân bảo. Lương Điền Điền thân cổ vừa thấy, nhưng còn không phải là kia hai cây nhân sâm sao. Điền Điền ngươi xem trọng đệ đệ, mệt mỏi liền về nhà nghỉ ngơi, cha này tìm được rồi hai cây bảo bối. Lương Thủ Sơn nhìn khuê nữ ánh mắt che giấu không được vui sướng. Các ngươi đừng chạy loạn. Tiểu Tâm rất đến mấy dập. Cha, này hai cây nhân sâm thật đại, ngươi nhưng đến hảo hảo đào. Nếu không ta tới hỗ trợ đi. Lương Điền Điền nhìn bọn họ kia thật cẩn thận bộ dáng đều mệt đến hoảng. Nguyên Lai Điền Điền nhận thức ca. Lương Thủ Sơn còn rất ngoài ý muốn. Hàn Gia Gia Gia loại, ta nhận thức thật nhiều dược liệu đâu. Này trên núi dược liệu nhiều, ngẫu nhiên ta cũng thải mấy viên. Lương Điền Điền thuận miệng đáp một câu, hàn gia kia tổ tôn cũng là tốt. Lương Thủ Sơn cảm khái một câu, thế nhưng đối mấy cái hài tử tốt như vậy, nhà mình hài tử cũng coi như là gặp được quý nhân. Lương Điền Điền mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở nơi xa thải nấm, chờ ba cái rổ đều chứa đầy, bên kia hai người nhân xâm mới moi ra hơn phân nửa. Hai cái tiểu gia hỏa đều đói bụng, Lương Điền Điền không có biện pháp, đành phải dẫn bọn hắn trở về trước nấu cơm. Cơm trưa là buổi sáng làm tốt, lương điền điền nhiệt một chút, đầu que hầm thịt ba chỉ, ba cái hài tử chơi một buổi sáng đều đói bụng, cũng chưa ăn ít. Ăn qua cơm lương điền điền lại cầm rổ trang đồ ăn, cố ý trang một tiểu cái bình thủy, không yên tâm ném xuống hai cái tiểu gia hỏa, liền lại mang theo bọn họ đi sau núi. Lương điền điền vốn định kêu lương thủ sơn hòa thuận tử ăn cơm, kết quả hai người đều si ngốc dường như, mỗi người bị lương điền điền uy uống lên một chén nước liền tiếp tục dẩu mông đảo nhân sông đi. Bận việc đến buổi chiều, nhưng xem như đem hai cây nhân sâm đào ra, bọc cái hầm kia thổ, lại cắt hai khối vỏ cây đem người nọ tham bao thượng, bên ngoài buộc lại dây thừng mới tính xong việc nhi. Hai người này bận việc một đại thiên, chẳng những nhìn không tới mệt mỏi, tương phản đều tinh thần sáng láng. Đại ca, này thứ tốt nhưng không nhiều lắm thấy, ta xem không bằng bán một viên, lưu lại một viên lưu trữ về sau dùng. Thứ này thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng đâu Thuận tử đề nghị nói Lương Thủ Sơn nghĩ nghĩ Đều bán đi, đều tuổi trẻ Thứ này một chốc cũng không dùng được Mấu chốt là trong túi thiếu tiền A Này muốn làm cái gì đều không có phương tiện Thuận tử nghĩ nghĩ cũng là Liền không lại nói Bất quá như vậy hai cây nhân sâm Không cần hỏi cũng biết Khẳng định giá không thể thấp Lương Điền Điền nghe nói muốn bán đi Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Bằng không không nói được nàng này còn phải lại trôn mấy viên nhân sâm. Nếu muốn bán đi, cha, kia chúng ta bán cho hàn gia ra đi, nhà bọn họ mở y y quán, này hai cây nhân sâm có thể cứu không ít người mệnh đâu. Nàng lời này cũng không phải là nói chuyện giật gần, kia chính là trong không gian sản xuất, hiện giờ không gian cũng không phải là 3-4 tháng mới thành thục một đám lúa nước không gian, theo trong không gian gieo trồng chủng loại phôn đa. Hiện giờ bình thường rau xanh gieo đi nửa tháng liền thành thục này không gian cùng bên ngoài đối lập đạt tới một cái hiếm thấy trị số. Đặc biệt là dược liệu này một loại đồ vật, tựa hồ đều là tăng trưởng gấp bội, chính là lương điền điển cũng chưa biết rõ ràng này không gian cùng ngoại giới thời gian đối lập. Trong không gian linh khí nồng đậm, hoàn toàn ở trong không gian thành thục nhân sâm, kia đều không phải bên ngoài sơn tham có thể so sánh. Bán cho hàn gia A, đại gia như vậy chín, có thể hay không không tốt lắm. Thuận tử Trần Trờ nói: Không có gì không tốt, nhân tình người về tình, mua bán là mua bán, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn sao, lại nói nếu làm Hàn Gia Gia biết nhà chúng ta có này thứ tốt lại bán cho người ngoài đều không bán cho hắn, kia mới muốn thật sự sinh khí đâu. Lấy lương Điền Điền đối kia lão gia tử hiểu biết, phỏng chừng có thể đánh tới cửa tới. Hảo, ra đây buổi tối liền đi một chuyến chân trên, thứ này vẫn là đường lâu phóng. Rốt cuộc hắn cũng không hiểu đến tôn chữ. Về đến nhà Lương Điền Điền vội lại đem đồ ăn nhiệt, hai người ăn ngấu nghiến ăn xong rồi cơm, Lương Thủ Sơn đi trần ra tam thúc kia mượn mã, cưỡi ngựa đi trần trên, xem kia tư thế là một khắc đều không nghĩ nhiều trở. Thuận tử có chút cảm khái, ở Vương Đình Nhật Tử, đã từng đại ca trên tay quá bạc đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn a, cũng không gặp đại ca động dung quá một chút. Hôm nay đào hai viên nhân xâm liền kích động thành như vậy, Quả nhiên có ra có hải tử chính là cảm thụ không giống nhau. Ai nhìn lương gia mấy cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi hải tử, hắn đều có chút hâm mộ. Mạc danh nghĩ đến trong trí nhớ một mặt lửa đỏ thân ảnh thuận tử con ngươi có chút tạm đạm. Hắn vốn tưởng rằng chính là tảng đá cũng sẽ bị chính mình thiệt tình cấp che nhiệt, lại không nghĩ đó chính là một khối hàn băng. Cho dù là chính mình mất đi tính mạng đều không thể làm nàng động dung một chút. Nghĩ đến ngày đó hôn mê khi nghe được kia lời nói. Cho dù sự tình đi qua hồi lâu, hán tâm vẫn như cũ có một loại xé rách thống khổ. Quế Hồng Diễm, ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm A. Lương Điền điền tiến đến hắn trước mặt, thuận tử Thúc, tưởng cái gì đâu. Lại là cắn răng lại là mắt đỏ, không phải tưởng nữ nhân đi. Thuận tử thở sâu, không có gì. Ngay sau đó treo chọc nói, Thúc suy nghĩ a, cha ngươi đào hai viên nhân sâm, về sau Điền điền của hồi môn đều không cần sầu. người này... Vừa rồi còn thương tâm vô pháp, quay đầu liền có thể treo chọc người khác, cũng là tâm đại, bằng không cũng không thể chấp nhất thích nhân gia cô nương đã nhiều năm. Thứ này chính là trời sinh lạc quan. Thuận tử thúc thế nhưng nói bừa. Lương Điền Điền đã sớm thăm dò hắn tính cách, cùng cái đại hải tử dường như. Cha kiếm lời, kỳ thật nhưng thật ra có thể suy xét ở chấn trên hoặc là huyện thành mua cái mặt tiền cửa hiệu. Lương Điền Điền lại đây chính là vì nhắc nhở. Nàng ra vẻ nhất phái thiên chân nói, ta đều nghe người ta nói, mua cửa hàng chính là chính mình không khai cửa hàng, kia cũng có thể thuê, một năm tiền thuê liền bất lao thiếu, như vậy về sau đều đủ ta đại ca, nhị ca bọn họ đọc sách, thuận tử thúc, ngươi nói những cái đó kẻ có tiền đều mua cửa hàng, có phải hay không đều nghĩ tiền sinh tiền đâu. Vốn dĩ lương điền điền phân tích này đạo lý rõ ràng, còn sợ thuận tử nghĩ nhiều, nàng đều tưởng hảo lấy cớ liền nói nghe lăng húc nói. Dù sao thuận tử cũng không thể đi hỏi, kết quả gia hỏa này đại điều thần kinh căn bản liền không hướng khác phương diện tưởng. Thuận tử vô đuổi, điên điên ngươi cùng ta nghĩ đến một khối. Ta liền suy nghĩ đi, chờ ta có tiền, đầu tiên là mua đất, sau đó thuê, thu địa tô, chính mình còn không mệt. Cái thứ hai chính là mua cửa hàng, mua phòng ở, cũng thuê, ta chính mình gì đều không làm liền có tiền hoa, thật tốt. Rất có anh hùng ý kiến giống nhau cảm khái. Thuận tử thúc ngươi thật thông minh. Lương Điền Điền cố ý làm ra một bộ hâm mộ bộ dáng. Nếu là cha ta cũng như vậy thông minh thì tốt rồi. Không quên mượn cơ hội nhắc nhở. Yên tâm đi, cha ngươi so với ta nghĩ đến nhiều, ta có thể nghĩ đến hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Thuận tử sờ sờ nàng đầu. Đi chơi đi. Thuận tử thúc đến sau núi tiếp tục đào bế dập. Các ngươi mấy cái chạy một ngày cũng đừng đi. Hảo. Lương Điền Điền đem tam sọt nấm đều đào ra tới. Bắt đầu thu thập. Thuận tử thấy liền tùy tay sờ khởi bao đựng tên, nhiều như vậy nấm, nếu có thể săn đến một con gà rừng thì tốt rồi, điền điền ngươi trước đừng có gấp nấu cơm, xem ta hôm nay còn có hay không vận khí tốt. Đại ca đều có thể đào đến hai cây nhân sâm đâu, như thế nào đánh tới một con gà rừng không tính gì đi. Trạng vạng lương thủ sơn đã trở lại, trước ngựa, mã sau ngồi lương mãn thương cùng lương mãn đột, xem hai người kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hiển nhiên cùng cha cùng nhau cưới ngửa chuyện này làm cho bọn họ thực kích động. Lương Thủ Sơn buông hai cái nhi tử, giao cho bọn họ một sắp làm đậu hủ, cái này trước lấy về đi, cha đi cho các ngươi tàm thuốc đưa mã. Lại cấp trần gia mua tàm cân làm đậu hủ. Thuận tử đã trở lại, còn đừng nói. Thật làm hắn đánh tới một con gà rừng. Lương Điền Điền dặn sạch nấm, lại cắt khoai tây, liền làm đậu hủ cùng kia gà rừng cùng nhau hầm. Xem cha kia đầy mặt tươi cười liền biết khẳng định là không thiếu bán tiền. Đến nỗi nhiều ít nàng cũng không hỏi. Lương Điền Điền hiện tại trong túi cũng không thiếu tiền, hiện giờ trong không gian có một ngàn nhiều lượng bạc đâu, nàng muốn bạc còn có thể bán đi trong không gian những cái đó dược liệu, tiền bạc hiện tại thật đúng là không là vấn đề. Đại ca, này qua lại mượn mã cũng không có phương tiện, ta xem không bằng chính ngươi mua một con đi, này tính ngang bướng tự trưởng, làm việc còn hành, lên đường nhưng lao lực. Thuận tử nói, Lương thủ sơn gật gật đầu, thành. Quay đầu lại đem như bán, mua một con ngựa. Còn có việc này, cũng nên hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp. Chứ bỏ hai gian đơn sơ phòng ở liền không có gì, chính là này phòng ở, hắn cũng chuẩn bị một lần nữa cái một cái cục đá. Phía trước là trong tay không bạc không hảo thu xếp. Hiện tại đỉnh đầu giàu có, cái gì đều phải tính toán hảo. Cha, có thể hay không nhiều mua hai con ngựa. Lương mãn đột đôi mắt sáng lấp lánh thò qua tới, cho ta cùng đại ca cũng mua một cái, chúng ta cũng muốn học cưỡi ngựa. Trong mắt tràn đầy kỳ ký. Lương Thủ Sơn nghĩ đến đột quyết hải tử sẽ đi đường cơ hồ liền ở trên lưng ngựa, nhà mình hải tử theo chân bọn họ một so đều chậm rất nhiều, lập tức gật đầu nói, hảo. Cha cho các ngươi mua hai thất tiểu mã, bất quá các ngươi mỗi ngày muốn chính mình cắt thảo vi mã, còn phải cho nó xoát mao, tắm rửa. Các ngươi có thể làm được nói cha liền cho các ngươi mua. Huynh đệ hai cái liếc nhau, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Lương mãn độn càng là nói, về sau tan học ta liền đi cắt thảo. Sau đó lại về nhà ăn cơm. Buổi tối đọc sách. kia nhưng nói định rồi, các ngươi nếu là không thể kiên trì trụ, cha đã có thể muốn đem ngựa bán đi, chúng ta chính là quân tử hiệp định. Lương Thủ Sơn cười nói, cha ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định không thể bỏ dở nửa chừng. Lương Mãn độn lớn tiếng nói, "Lương Mãn Thương cũng đi theo gật đầu. Cha, cha, ta cũng muốn một con tiểu mã." Câu câu lại đây làm nũng, hổ tử cũng chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, hiển nhiên rất muốn. "Các ngươi hai cái còn quá tiểu, bất quá cha đáp ứng các ngươi, nếu các ngươi tám tuổi có thể đi tư thuộc đọc sách, cha liền cho các ngươi mua. Cho nên các ngươi hiện tại phải hảo hảo đọc sách." "Ân, câu câu hảo hảo đọc sách." Tương lai cấp tỷ tỷ khảo cái trạng nguyên trở về. Tiểu gia hỏa còn không quên chuyện này đâu. Hổ tử vội không ngừng gật đầu, ta cũng đọc sách. Lương Điền Điền buồn cười, cha này biện pháp chính là hống tiểu hài từ đâu. Câu câu đảo con hảo, hổ tử rõ ràng không yêu đọc sách, cũng không biết dùng mã có thể hay không hấp dẫn hắn dụng công. Thọ tử cấp lương thủ sơn để kiến nghị, đại ca, ta cảm thấy ngươi hiện tại đỉnh đầu có bạc không bằng đi chấn trên hoặc là dứt khoát ở huyện thành mua cái mặt tiền cửa hiệu, như vậy đem cửa hàng thuê, tương lai cũng là một bút thu vào, tổng số so tiền bạc đều đặt ở trên tay hảo. Thuận Từ một mở miệng, bên kia Lương Điền điển chi lô thay nghe. Chuyện này dung ta ngẫm lại. Lương Thủ Sơn nhưng thật ra không nhanh như vậy quyết định, hắn tưởng trước đem phòng ở, tường viện, mã vòng gì sửa chữa một chút, tổng không thể như vậy lộn xộn. Còn có gà giá, tuy rằng có lồng gà tử Bất quá trong nhà gà đều lớn, hiện nhiên không đủ dùng, còn phải xây cái gà giá, đến lớn một chút nhi. Như vậy vừa thấy trong nhà thật nhiều địa phương đều phải dùng tiền, nhân sâm tuy rằng bán không ít, nhưng trong nhà còn có năm cái hài từ đâu, tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Cũng không biết đột quyết binh có thể hay không lại đến, này mua đất tạm thời không suy xét, nhưng thật ra mua cửa hàng chuyện này, không phải không được, liền không biết đỉnh đầu này đó bạc có đủ hay không dùng. Cơm chiều có món ăn hoang dã nhi, tuy rằng kia gà rừng cơ hồ không gì thịt, bất quá hương vị lại hảo, thịt gà hầm ấm, làm đậu hủ, còn có khoai tây, dùng kia tươi sáng canh gà chăn canh, lại ăn mấy khẩu đồ ăn, tuy rằng gà rừng không mấy khẩu thịt, nhưng đại gia hỏa vẫn là ăn thật cao hứng. Ăn qua cơm lương mãn thương đem lương điền điền kéo đến một bên, trộm nói cho nàng, cha hôm nay đi tư thủ, thấy mặc hiên đại bá. Nghe mặc hiên đại bá ý tứ bọn họ giống như không ở lăng gia thôn ở, lăng húc đại ca theo chân bọn họ lăng ra sinh khí, phân ra đi qua. Phong ở đều từ bỏ, thu thập đồ vật suốt đêm dọn tới rồi trấn trên, nghe nói lăng húc đại ca hai ngày này ở trấn trên mua một cái tiểu viên tử, còn cấp lăng bá phụ mua hai vợ chồng hạ nhân, nói muốn hầu hạ lăng bá phụ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Lương Điền Điền vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Lăng húc, cư nhiên từ lăng gia phân ra đi. Là bởi vì nàng sao? Nói bất động dung kia tuyệt đối là giả, lăng húc vì nàng làm hết thể lương điền điển đều xem ở trong mắt. Lăng húc quá hoàn mỹ, hoàn mỹ nàng đều có chút không chân thật cảm giác. Lăng húc càng là đối nàng như vậy vô điều kiện hảo, liền càng làm nàng trong lòng không đế. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, tổng sợ quá mức tốt đẹp, kết quả là lại là công dã chàng. Nguyên lai like là phân gia, chết không được lăng gia tộc trưởng tới. Lăng húc như vậy có tiền đồ hậu sinh, đột nhiên rời đi lăng ra, còn mang đi một cái lăng mặc hiên như vậy tú tài, hiện tại lăng ra trên dưới chỉ sợ phải hối hận đã chết. Bất quá lăng húc làm gì đột nhiên cấp lăng mặc hiên mua hạ nhân, là lại muốn ra xa nhà. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, năm nào đế còn muốn khảo tú tài, lúc này muốn đi đâu đâu. Lương Điền Điền có chút lo lắng, liền nói, kia đại ca ngươi nhìn đến lăng húc đại ca không. Lương Mãn thương lắc đầu. Không thấy được, nghe nói lăng húc đại ca gần nhất không biết vội cái gì, nói là muốn đi ra ngoài một chuyến. Quả nhiên, nhật tử lại như vậy qua mấy ngày, Lương Thủ Sơn hòa thuận tử mỗi ngày vẫn là đến sau núi đào bấy dập, bất quá trong lúc Lương Thủ Sơn đi ra ngoài hai tranh, nói là định rồi một đám cục đá, quá giai đoạn là có thể đưa tới. Lương Điền Điền cho rằng hắn muốn đắp giá, cũng không nghĩ nhiều. Ngày này Lương Điền Điền mang theo cầu cầu cùng hổ tử lại ở sau núi Thải Nấm. Hiện giờ nơi này thâm nhập rừng rậm địa phương đều bố trí bẫy dập, bọn họ không có thâm nhập cũng không cần lo lắng có đại hình giã thú, hơn nữa đồng tiền cùng mấy chỉ đã choai choai tiểu chó săn, đảo cũng không ngờ lo lắng. Ba con tiểu chó săn tính tình khiêu thoát, thường thường liền chạy xa, nhưng thật ra đồng tiền, liền ở trước mặt nhìn chằm chằm mấy cái hài tử, không có việc gì thời điểm liền lười biếng nằm bò, ngẫu nhiên nghe được động tĩnh gì sẽ đột nhiên đứng lên. Có đôi khi cũng sẽ phát ra huy hiếp tính tiếng hô. Hôm nay đồng tiền tựa hồ có vẻ có chút bất an, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chung quanh, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lại không xác định. Lương Điền Điền tâm căng thẳng, nàng nghĩ tới kia một ngày bị bắt cóc thời điểm, mấy chỉ tiểu chó săn lúc ấy cũng chung quanh vọng, tựa hồ phát hiện cái gì. Lương Thủ Sơn Hòa Thuận Tử đều ở nơi xa đào bấy dập, bọn họ hôm nay đi có chút xa, Lương Điền Điền như vậy tưởng tượng liền đãi không được. Câu câu. Hổ tử, đi, chúng ta đi cha kia. Cùng với về nhà vòng đường xa, còn không bằng trực tiếp đi lương thủ sơn bên kia. Hổ tử cũng không biết phát hiện cái gì hảo ngoạn, lương điền điền kêu hai tiếng kia tiểu tử cũng không động đậy, đồng tiền cảm giác bất an tựa hồ càng thêm mãnh liệt, đã phát ra trầm thấp tiếng hô. Lương điền điền nóng lòng, nếu là nàng một người căn bản không cần sợ, nhưng hiện tại mang theo hai đứa nhỏ, lương điền điền liền không yên tâm. Hổ tử, lại đây. Lương Điền Điền thanh âm lộ ra một cổ tử nghiêm khắc, cầu cầu lập tức chạy đến tỉ tỉ bên người, vẻ mặt khiếp đảm, tỉ tỉ sao. Thiểu gia hỏa tựa hồ cũng cảm thấy cái gì. Hồ tử biểu môi lại đây, không tình nguyện. Đi. Lương Điền Điền đồ vật cũng chưa lấy, chạy tới túm chặt hồ tử, một cái tay khác túm cầu cầu, đi nhanh hướng lương thủ sơn bên kia đi. Cách đó không xa lùm cây trật lóe, một thân kính trang thiếu niên đột nhiên đi ra, cười nói, còn rất cảnh giác. Cùng lúc đó, đồng tiền căn bản không cần người chỉ huy, veo nhảy ra đi, thẳng đến kia kính trang thiếu niên. Lương Điền Điền thấy rõ ràng người tới, mặc danh nhẹ nhàng thở ra, bất quá đồng tiền đã tiến lên, nàng chỉ tới kịp quát một tiếng, đồng tiền không được đả thương người. Đáng tiếc đồng tiền bay vọt dựng lên, đã thu thế không kịp, bất quá nó lại rất có linh tính ngầm miệng. Người tới đúng là tiểu hầu gia Âu Dương Văn Hiên, hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở kia. Tựa hồ cũng không có cảm nhận được đồng tiền uy hiếp. Liên ở đồng tiền mắt thấy muốn bổ nhào vào trên người hắn thời điểm, phía sau một thân ảnh quỷ mị loại ra, tay rối ra một đường, đồng tiền đã bị tặng đi ra ngoài quăng ngã ở nơi xa. Cũng may người này không muốn thương tổn nó, bằng không đồng tiền chỉ sợ cũng rơi vào một cái trọng thương kết cục. A lương điền điền một tiếng kinh hô, ngay sau đó đồng tiền một cái lăn lộn lên, lúc này mới làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Lương cô nương yên tâm lão hủ cũng không có thương nó, lão buộc người ta nói một câu, chậm rãi lui ra phía sau, thân ảnh giấu ở âm u. lương điền điền lòng còn sợ hãi vô vô ngự, oán trách nhìn hắn một cái, lại cung cung kính kính hành lễ nói, dân nữ gặp qua tiểu hầu gia. Âu Dương Văn Hiên không phải một người tới, nàng không hảo mất lễ nghĩa, nhìn nàng rõ ràng thực tức giận lại cường tự làm vẻ ta đây bộ dáng. Âu Dương Văn Hiên đột nhiên cười, đảo qua nhiều ngày khói mù, thanh thúi núi rừng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rầm rạp đại thụ rơi xuống loang lổ bóng cây, một trận gió thổi tới, núi rừng tràn ngập các loại phức tạp hương vị, Âu Dương Văn Hiên nhắm mắt lại thở sâu, tựa hồ cảm nhận được đều là tốt đẹp. Sơn vẫn là kia sơn, cánh rừng vẫn là kia phiên cánh rừng. Sở dĩ cảm thụ tốt đẹp là bởi vì lúc này hắn tâm tình tốt duyên cớ. Nơi xa hai đứa nhỏ ở chơi đùa, một con lang lười biếng ghé vào phụ cận, tùy thời khán hộ hai đứa nhỏ. Hai người bên người không có gì người, Âu Dương Văn Hiên nhìn nàng bản khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cười, còn xinh khi a Lương Điền Điền trừng hắn một cái, Âu Dương Văn Hiên buồn cười nói, chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm phòng bị ý thức có phải hay không vẫn là như vậy nhược, bất quá lúc này đây khá tốt, cư nhiên đều phát hiện chúng ta. Tiểu hầu gia thật đúng là nhàn đâu. Lương Điền Điền âm Dương quay khi nói, cũng không phải là nhàn sao, cư nhiên có tâm tình chạy nông thôn đến xem nàng một cái thôn cô. Thật không biết hắn từ đâu ra như vậy nhiều thời gian. Không nghĩ Âu Dương Văn Hiên lại cảm khái một câu, tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi. Lương Điền Điền nghiêng đầu nhìn hắn, Âu Dương Văn Hiên cười, đúng rồi, ngươi đầu, thế nào? Hắn bàn tay đến nửa đường, lại thu hồi tới. Đã hảo, còn muốn cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Lương Điền Điền cũng cười, lại nói tiếp bọn họ cho nhau cứu đối phương một mạng, cũng coi như là có duyên. Mỗi lần nghĩ đến gia hỏa này ngồi ở cửa ba ba chờ nàng trường hợp, đều cảm thấy hắn như là bị người vứt bỏ tiểu cẩu đáng thương hề hề. Ai có thể nghĩ đến gia hỏa này thế nhưng là một vị tiểu hầu gia. Cảm tạ cái gì tạ, chúng ta này xem như huề nhau. Âu Dương Văn Hiên cười, tựa hồ chỉ có cùng nàng ở bên nhau mới có thể chân chính thả lỏng lại. Có người đưa tới hai cái cái đệm, Âu Dương Văn Hiên ngồi xuống, vô vô bên người vị trí. Ý Bảo Lương Điền Điền cũng ngồi xuống. Hơi chút một do dự, Lương Điền Điền cũng ngồi xuống. Âu Dương Văn Hiên nhẹ giọng nói, "Lúc trước ngươi kia ám khí, như vậy lợi hại, lần trước bị bắt góc, như thế nào vô dụng?" Có chút hổ nghi nhìn nàng. Lúc trước kia đồ vật chính là cho hắn để lại rất sâu ấn tượng. Lương Điền Điền tâm nhẹ dựng, biết hắn nói chính là súng lục, gia hỏa này sẽ không theo dõi cái này đi. Trên mặt lại bất động thanh sắc nói, kia ám khí chính là dùng một lần, dùng xong liền không thể dùng, đã sớm ném. Nói xong trộm đánh giá vẻ mặt của hắn. Đáng tiếc, Âu Dương Văn Hiên không có nghĩ nhiều, nếu có kia sắc bén ám khí, lần trước các ngươi cũng sẽ không như vậy thảm. Lương Điền Điền thở dài, thượng một lần cũng là nàng phản ứng quá chậm. Quả nhiên này an nhàn nhật tử quá lâu rồi, người đều trở nên trì độn. Này nếu là đặt ở kiếp trước, sớm đã chết mười hồi tám trở về. Âu Dương Văn Hiên không có tiếp tục cái này đề tài. Thuần miệng hỏi vài câu như thế nào dưỡng lang, lại làm này lang như vậy nghe lời, lương điền điền cũng không gạt, đều nói cho hắn. Âu Dương Văn Hiên như là cái hài tử dường như nghe mùi ngon, đương biết hổ tử là lương thủ sơn mang về tới nhi từ khi. Sắc mặt của hắn không được tốt xem. Trung Quy không phải ruột thịt đệ đệ, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nhi. Hắn nghĩ đến chính mình những cái đó cùng cha khác mẹ thủ tục. Lại đúng là bọn họ một lòng muốn hại hắn. Lương Điền Điền sửng sốt, nghĩ tới cái gì, cũng không có nói cái gì sẽ không linh tinh nói, chỉ là gật gật đầu. Lúc này nói quá nhiều sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó chịu. Hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi, ai cũng không nói chuyện. Đột nhiên, Âu Dương Văn Hiên nhẹ giọng nói, ta lần này tới, kỳ thật là tưởng cùng ngươi nói lần trước các ngươi bị bắt cóc chuyện này. Ân. Lương Điền Điền nhướng mày, lần đó chuyện này cùng hiện tại có cái gì quan hệ, sự tinh ảnh hưởng rất lớn, liên lụy người rất nhiều, ta gần nhất cũng ở chạy những việc này nhi, cụ thể ta không có phương tiện nói, bất quá án này 20 ngày sau cũng sẽ tuyên án, liền ở Linh Sơn huyện nhà, đến lúc đó ngươi có thể đi nghe một chút. vốn dĩ có người muốn tìm lương Điền Điền làm khổ chủ, bị Âu Dương Văn Hiên ngăn cản. hôm nay sở dĩ tưởng nói này đó, kỳ thật là vì dẫn ra câu nói kế tiếp, cái kia lương Thiết Truy. Nghe nói là nhà các ngươi thân thích. Âu Dương Văn Hiên giống như lơ đãng mở miệng, nhìn trộm đánh giá nàng. Nguyên lai like là vì lương thiết truy. Mặc danh lương Điền Điền trong lòng ấm rào rạt, Âu Dương Văn Hiên cũng không có bởi vì hai bên địa vị khác biệt xem nhẹ nàng. Hắn làm như vậy là lấy nàng đương bằng hưu giống nhau đâu. Là nhà của chúng ta thân thích. Lương Điền Điền minh bạch Âu Dương Văn Hiên ý tứ, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Coi như không việc này nhi, ngươi không dùng tới tâm. Cũng miễn cho phí công. Âu Dương Văn Hiên cười, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, lại cứ có người nói để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Chẳng lẽ hắn còn có chính mình hiểu biết nha đầu này. Âu Dương Văn Hiên nói xong đắc ý nhìn thoáng qua Lão Bục, dáng vẻ kia rõ ràng rất đắc ý, nơi nào như là cái nắm giữ sinh sắt quyền to tiểu hầu ra. Lão Bục cười khổ, cũng liền đối với vị này lương cô nương. Nhà mình chủ tử mới như là cái bình thường thiếu niên. Đáng tiếc à, chính mình tưởng đem vị cô nương này nhận được thiếu gia bên người, hắn lại nói cái gì cũng không chịu. Rốt cuộc là đặt ở đầu quả tim người trên, thế nhưng một chút cũng không chịu làm nàng bị quất. Thiếu gia chẳng lẽ là đang đợi nàng ca ca trưởng thành lên mới muốn tiếp nàng đến bên người sao? Chính là lương gia liền tính là lại tiền đồ người, nhưng bọn họ bên này là hầu gia A, như thế nào có thể xứng đôi? Bất quá thiếu ra tâm tư, ai biết được. lão buộc người đương nhiên dựa theo một cái người trưởng thành tư duy tới muốn hỏi đề, lại xem nhẹ Âu Dương Văn Hiên cũng là một thiếu niên, nào có như vậy nhiều tâm tư. Hắn chỉ là đơn thuần đem nàng đặt ở trong lòng, không quan hệ trăng nam nữ giới tính, chỉ vì bằng hữu. Âu Dương Văn Hiên lúc này đây lại đây chính là hỏi cái này chuyện này, rốt cuộc lương thiết truy là một cái dâu riêng người, nếu nàng khó xử, hắn tự nhiên sẽ thả đến nỗi lao lang động một người khác, Thái Bao Tử, Lương Thiết Truy đều là dâu dịa, hắn càng là. Thời điểm không còn sớm, Âu Dương Văn Hiên có chút không tha đứng dậy cáo tử, ta phải đi, có thời gian tới xem ngươi. Kỳ thật hai bên đều biết, nay bất quá là một câu khách khí nói xong. Thân là tiểu hầu gia sao có thể lao đến bên này, lúc này đây lại đây hắn đã phí rất lớn chắc trở. Hảo, Lương Điền Điền lại cười lên tiếng. Đúng rồi, ngươi lần trước hoạch đào tô. Ăn rất ngon. Âu Dương Văn Hiên đột nhiên nói. Lương Điền Điền ánh mắt sáng lên, phải không? Ta đây quay đầu lại cho ngươi đưa một ít đi. Vốn là một câu khách khí lời nói, không nghĩ Âu Dương Văn Hiên ánh mắt sáng lên, ngươi đưa tới sao? Cái này không ổn, không an toàn, vẫn là làm ta người tới lấy đi. Chờ thêm hai ngày ta khiến cho bọn họ lại đây. Còn tại đây trong rừng, đừng lại đem các ngươi dọa tới rồi. Thế nhưng thật sự, hảo. Lương Điền Điền gật gật đầu, này thật đúng là không phải chuyện này. Lão buộc môi giật giật, thiếu gia, Kỳ thật cũng không thích đồ ngọt. Chẳng qua là nha đầu này làm. Cho nên mới ăn cao hứng như vậy. Lương Điền Điền cũng không biết này đó. Cười nói, ta này còn có một ít mới mẹ thức ăn. Quay đầu lại ta cũng cho ngươi lấy một ít. Ngươi làm người tới chuẩn bị tốt, đừng lấy bất động. Có thể hay không quá phiền toái. Âu Dương Văn Hiên khỏe mắt đôi lông mày đều treo ý cười. Ai đều nhìn ra hắn tâm tình rất tốt. Lương Điền Điền lắc đầu, sẽ không, vốn chính là thường xuyên làm. Lưu luyến không rời cáo biệt, ước định người tới thời gian, Âu Dương Văn Hiên lúc này mới đi nhanh rời đi. Nhìn thiếu niên kiên nghị bóng dáng. Lương Điền Điền âm thầm thở dài một tiếng. Thân phận cao quý như Âu Dương Văn Hiên, kỳ thật cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Lương Điền Điền mang theo cầu cầu cùng hổ tử trở về nhà, trên đường cầu cầu hỏi Lương Điền Điền. Hiên ca ca tới làm gì? Tưởng câu cầu, đến xem ngươi. Lương Điền Điền cười nói. Nga, ta cũng tưởng Hiên ca ca. Câu cầu đứa nhỏ này chính là miệng ngọt, sẽ hứng người, cũng khó trách nhiều người như vậy đều hiếm lạ hắn. Lương Điền Điền xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, miệng như vậy ngọt là ăn mật. Câu cầu ánh mắt sáng lên, gì là mật, ăn ngon không? Lương Điền Điền lấy tay vịn ngạch, thật không nên tiếp tục cái này thống khổ vấn đề. Lại vẫn là kiên nhẫn cấp tiểu gia hỏa giải thích. Hổ tử đột nhiên nói, ta đây cũng muốn uống mật, ta cũng muốn miệng ngọt. Lương Điền Điền tức khắc giở khóc giở cười, hảo, tỉ tỉ cho các ngươi mua mật, cho các ngươi miệng nhỏ đều ngọt nào. Về đến nhà Lương Điền Điền chuẩn bị cơm trưa, kết quả cơm trưa đều hảo. Chờ mãi chờ mãi cũng đợi không được hai cái đại nhân. Lương Điền Điền không yên tâm, cấp tiểu gia hỏa nhóm thịnh cơm ăn trước, làm đồng tiền đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Không bao lâu đồng tiền đã trở lại, phía sau đi theo lương thủ sơn hòa thuận tử nâng một cái đại đồ vật trở về. Lương Điền Điền vừa thấy vội mở ra đại môn, hảo ra hỏa. Thế nhưng là một đầu ngốc áo tràng. Gia hỏa này cũng là xui xẻo, trên người các loại miệng vết thương, hiển nhiên là rất vào bấy dập, xem kia màu ám sắc, đã chết có đoạn thời gian. May mắn chúng ta qua đi nhìn xem những cái đó bấy dập, bằng không lại quá mấy ngày gia hỏa này đều đến xú. Thuận tử lau một phen hãng cười nói, cái này hảo, thịt đều ăn không hết, ta xem các ngươi còn nói không nói lưu thì nói. Mấy ngày trước kia lợn rừng thịt còn không có ăn xong đâu, này lại có ngóc áo tràng thịt, xem đại gia hỏa như thế nào ăn. Lương Điền Điền cũng không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày công phu lại có như vậy một cái ngóc áo tràng, này nếu là mùa đông thì tốt rồi, thịt đều có thể phóng trụ, cái này mùa, thật đúng là khó xử. Đây đều là nguyên sinh thái món ăn hoang dã nhi à, này đặt ở kiếp trước rất khó tưởng tượng đồ vật, kết quả nhà bọn họ đều cấp bán đi, ngẫm lại liền cảm thấy đáng tiếc. Bọn nhỏ muốn ở lại cứ ở lại tiếp theo chút, làm thành thịt khô treo ở mái hiên hạ, an thời điểm trước nấu là được. Lương thủ sơn hiện giờ trong túi có bạc, cũng không cần đem này hiệu bảo bán tiền, nếu bọn nhỏ thích, vậy ăn nhiều chút. Hắn nhưng nghe nói, mấy năm nay bọn nhỏ nhưng không thiếu chịu khổ. Phòng trừng cũng chính là thịt không ăn đủ, bằng không sao có thể như vậy. Thịt khô cũng ít làm một ít đi, nay mùa còn sớm, nếu là mùa đông thì tốt rồi. Lương điền điền cũng không chiêu, không gian tận khả năng thiếu dùng, cái này mùa, thật đúng là không có phương tiện A. Ai nha ta nói các ngươi A, thao cái gì tâm A, còn nhớ thương thịt khô không thịt khô, muốn ăn món ăn hoang dã nhi cùng cha ngươi nói một tiếng, chỉ bằng cha ngươi bản lĩnh, chính là muốn ăn tay gấu kia cũng không phải gì việc khó nhi. Lại nói, không phải còn có thuốc đâu sao, các ngươi ai cùng ta nói vài câu lời hay, thuốc giúp các ngươi săn thú đi, kia muốn ăn nhiều ít thịt liền có bao nhiêu. Thuận tử tuy tiện, thực chiêu bọn nhỏ thích. Câu cầu thò qua tới ôm lấy hắn cánh tay làm nũng, thuận tử thúc, chờ tỷ tỷ mua mật ta liền cho ngươi nói tốt nghe. Thuận tử không rõ nguyên do, gì? Tỷ tỷ nói ăn mật miệng ngọt. Hổ tử chạm thật xa, lớn tiếng ổn ảo một câu. Thuận tử! Đột nhiên cười hầm lên, sợ tới mức đồng tiền đột nhiên đứng lên. Lương Điền Điền không đành lòng xem đi xuống, nấu nước, cải mau. Hiệu bảo thịt không có ghét bỏ ăn lợn rừng khi như vậy đại động tĩnh. lương gia ai cũng không thỉnh, bất quá vẫn là cấp quen biết mấy nhà người đều đưa đi hiệu bảo thịt. Lương Điền Điền băm một đống thịt, thả một chút lợn rừng thịt, hái được mấy viên cải thịa, cùng nhau băm sủi cảo nhân. Người trong nhà nhiều, nàng một người làm vằn thán khẳng định không kịp. Cũng may vô luận là thuận tử vẫn là Lương Thủ Sơn, đều là quen làm việc, làm vằn thắn còn đều sẽ. Liên tính là băm sủi cảo nhân Lương Điền Điền cũng chưa ra cái gì lực, hoàn toàn chính là thuận tử ở làm việc. Hiệu bảo thịt Lương Điền Điền không lưu quá nhiều, chỉ để lại 10 cân mấy ngày nay ăn, dư lại còn có mấy chục cân. Lương Thủ Sơn đánh xe đưa đi chấn trên Phúc Mãn Lâu, thuận tiện cấp hàn gia cùng lăng gia đều đưa một ít. Lương Thủ Sơn trở về thời điểm trên xe còn ngồi một người. Lương Điền Điền nhìn mấy ngày thời gian liền gầy một vòng Lăng Húc, trong lòng có chút khổ sở. Như thế nào biến thành như vậy, có phải hay không bị bệnh? Lương Điền Điền lo lắng nói. Lăng Húc lắc đầu, mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Vốn tưởng rằng không cần công danh lợi lộc, liền thủ nha đầu này nhẹ nhàng quá cả đời thì tốt rồi. Thằng đến xảy ra chuyện nhi hắn mới phát hiện, ý nghĩ của chính mình quá mức tốt đẹp. Trước kia hắn vị trí quốc công. Rất nhiều chuyện này không cần hắn đi nhọc lòng, tự nhiên có phía dưới người chủ động đi làm. Mà hiện tại hắn chỉ là một cái tú tài nhi tử, đã không có đặc quyền, hắn cái gì đều không phải. Cho dù là muốn kiếm tiền loại này việc nhỏ nhi đều khả năng trả giá sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại bọn họ đều còn trẻ, nếu hắn còn như vậy quá đi xuống, kia muốn như thế nào tới bảo đảm nàng về sau hạnh phúc đâu. Một cái lăng gia tộc trưởng đều có thể can thiệp hắn sinh hoạt nếu đặt ở kiếp trước hắn vẫn là quốc công thời điểm bọn họ làm sao dám cho hắn tiểu nha đầu chịu ủy khuất lăng húc nghĩ tới công danh lợi lộc hắn muốn tiểu nha đầu hắn giống nhau muốn che chở tạm thời phân biệt là vì về sau lâu lâu giải giải hạnh phúc nhân sinh có xá mới có đến nay trong nháy mắt lăng húc tựa hồ rộng mở thông suốt không có sinh bệnh chính là chuyện này nhiều khả năng không nghỉ ngơi tốt lăng húc còn giống thường lui tới giống nhau Vào nhà liền trước rửa tay, sau đó qua đi hỗ trợ làm vần thán. Lương Điền Điền nhìn đến hắn không có xa lạ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào hai nhà xem như thế giao, lang húc người này nàng vẫn là thực xem trọng, đương nhiên không hy vọng hắn có việc nhi. Giữa trưa ăn qua cơm, Lương Thủ Sơn hỏi hậu viện những cái đó khoai lang có phải hay không nên moi ra tới. Lương Điền Điền cũng không xác định khoai lang khi nào moi ra tới. Bất quá nhìn xem cái đầu đều rất đại, liền nói, vậy mời đi. Thứ này cùng khoai tây giống nhau, lộn lên còn đều rất lao lực. Lăng húc cùng lương điền điền tự nhiên muốn làm việc. Bất quá bị lương thủ sơn ngăn cản. Này có ta và ngươi thuận tử thúc đâu, các ngươi vẫn là hài tử, đi chơi đi. Hắn cũng nhìn ra tới lăng húc tiểu tử này có chút thất thần, hài tử con nhỏ, lần trước chuyện này có lẽ là kích thích tới rồi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Hai từ sao, cùng nhau chơi chơi thì tốt rồi. Lăng Húc cùng Lương Điền Điền ngồi ở trong viện phơi nắng, Lương Điền Điền trên tay là một kiện xiêm y, xem địa nhan sắc rất trọng, tựa hồ là cấp lương thủ sơ làm. Trước mắt này hết thảy là như vậy quen mắt, chỉ là tiểu nha đầu còn không có lớn lên mà thôi. Lăng Húc thực tham luyến như vậy thời gian, thật hận không thể thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc mới hảo. Bất quá hắn cũng biết đây là không có khả năng, ta phải đi. Lăng Húc đột nhiên nhẹ giọng nói, "Lương Điền điền tay một đốn, ân một tiếng, tiếp tục vá áo. Lúc này đây đi ra ngoài, còn không biết khi nào có thể trở về." Lăng Húc lại nói, "Lương Điền điền lần này ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, "Kia cuối năm khảo thí đâu? Nhớ rõ vẫn là ở phủ thành. Ta sẽ gấp trở về." Lăng Húc cười nói, "Bất quá kia lúc sau có lẽ còn phải rời khỏi." Hắn muốn tiếp tục kiếp trước sinh hoạt. Chỉ sợ trong lúc nhất thời sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Cha ta, phiên thoái các ngươi có thời gian đi xem hắn. Hắn một người rất không dễ dàng, theo ta một cái nhi tử, còn lao rời đi hắn. lang húc trong lòng cũng rất hụt hững. Nếu có thể, sinh mệnh này hai cái quan trọng nhất người, hắn một cái đều không nghĩ rời đi. Lương Điền Điền gật gật đầu. Ở bên ngoài hết thệ cẩn thận. Khi nào đi? Cùng ngươi nói cá biệt, ngày mai liền đi rồi. Lăng húc có chút khó chịu. Nhanh như vậy. Lương Điền Điền thở sâu, cười nói, may mắn còn kịp. Trên tay nhanh hơn động tác. Cái gì? Lăng húc sừng sốt. Lương Điền Điền lắc đầu, cũng không có trả lời. Hai người chi gian im lặng, ai đều không nói chuyện nữa. Lăng húc liền nghiêng đầu xem nàng vá áo, xem thực chuyên chú, tựa hồ muốn đem này cảnh tượng khắc ở trong đầu. Rốt cuộc phùng xong rồi cuối cùng một châm. Lương Điền Điền vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lăng Húc si mê ánh mắt, tức khắc ngẩn ra. Lăng Húc cười cười, vội cười nói, phùng xong rồi à, có thể nghỉ ngơi một chút, làm quần áo mệt đôi mắt, ngươi cũng đừng lao làm cái này. Lương Điền Điền gật gật đầu, lại tiếp đón hắn. Lại đây thử xem. Ta. Lăng Húc qua đi vừa thấy, thế nhưng thật là cho hắn làm quần áo, lớn nhỏ đều thích hợp. Có chút phì, không nghĩ tới như vậy mấy ngày ngươi lại gầy. Lương Điền Điền lẩm bẩm một câu, bất quá thời tiết lập tức liền lạnh. Đến lúc đó bên trong xuyên cái cái áo cũng còn hảo. Về phòng đem quần áo trang đến một chuyện trước chuẩn bị tốt trong bọc, nhẹ giọng nói, đây là cho ngươi chuẩn bị. Bên trong kia kiện cũ nát áo trong ngươi đừng ném, đó là ta cố ý lượng cũ. Bên trong tưởng kép có một trăm lượng ngân phiếu, còn có ta cho ngươi mang cứu tế dược phẩm, đều viết hảo cách dùng. Ngươi cũng đừng hỏi ta nhiều như vậy. Trên đường ngươi cẩn thận, nếu. Nếu mệt mỏi liền trở về. Lương Điền Điền đem rất nhỏ tay nải nhét vào trong tay hắn, khe khe thở dài. Nha đầu, ta Lăng Húc muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, trung quy vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hắn hiện tại cái gì đều không thể cho nàng, cái gì hứa hẹn đều có vẻ như vậy nhẹ, đều như mang theo nàng chúc phúc hảo hảo dốc sức làm một phen. Trong lòng ngực bọc nhỏ dần dần ôm chặt, Lăng Húc chỉ là thật mạnh gật đầu. Ngân phiếu Lăng Húc cũng không làm ra vẻ nói không cần, Dược phẩm gì đó phỏng trừng là nha đầu ở hàn gia làm ra, hắn cũng không nghĩ nhiều. Cùng lương thủ sơn bọn họ cáo biệt, Lăng Húc liền ôm bao vây đi rồi. Lương Điền Điền nhìn theo hắn đi rồi, thẳng đến nhìn không tới bóng dáng, mới thở dài về nhà. Lăng Húc về đến nhà thu thập đồ vật, chỉ là tùy thân vài món xiêm y gì còn lại cũng chưa mang. Tò mò mở ra Lương Điền Điền bao vây, mở ra kia kiện phá đều không nghĩ muôn áo trong, Lăng Húc ngây ngẩn cả người bên trong cái kia. Là nhân sầm đi. Lớn như vậy vóc nhân sâm hắn có thể thấy được không nhiều lắm. Sợ là có mấy trăm năm, còn có những cái đó dược phẩm, kim sang dược gì đó thuốc mỡ, thuốc viên hắn đều gặp qua, chính là những cái đó màu trắng viên thuốc. Cư nhiên là lui nhiệt, còn có trị liệu phong hàn, tiểu nha đầu viết rất rõ ràng, bất quá lăng hút lại chưa thấy qua. Chẳng lẽ là hàn gia tân nghiên cứu chế tạo ra tới? Cũng nói không chừng đâu. Lăng húc thật cẩn thận bao hảo mấy thứ này, này nhưng đều là tiểu nha đầu tâm ý, không quan hệ trang đồ vật, chính là này phân tình nghĩa đã đủ làm hắn cảm động. Lấy ra chính mình trên người ngân phiếu cùng bạc vụn, mua này chỗ nhị tiến tiểu viện tử, bởi vì là tư thuộc một vị tiên sinh ra suốt ruột dọn đi bán đi, cho nên giá cũng không cao. Kia cũng lấy ra 100 lượng bạc, trong nhà lại thêm vào hai cái lão nhân cùng một cái tiểu tôn tử một nhà ba người hạ nhân, này cũng tiêu phí 20 lượng bạc. Trong ngoài lại thêm vào một ít đồ vật tiêu phí mấy lượng, trong tay hiện tại dư lại bạc không đến 200 lượng. Cha là cái không lớn sẽ tính kế người. Nhưng Lăng Húc vẫn là chuẩn bị cho hắn lưu 50 lượng bạc, nói cho hắn mỗi tháng đúng hạn cấp kia hai vợ chồng ra tiền bạc mua đồ ăn, mua mễ, mua thịt gì, nhiều cấp một ít, dư lại coi như bọn họ hàng ngày tiêu phí. Tả hưu bán mình khế ở trong tay hắn, người này lại là trải qua cẩn thận chọn lựa. Lăng Húc cũng không lo lắng bọn họ chơi xấu. Hơn nữa hắn tin tưởng lương ra bên kia cũng có thể chiếu cố một chút cha. Lăng Húc thở dài, kỳ thật hẳn là suy xét cấp cha tìm cái bạn già. Bằng không mới hơn 30 tuổi, chính mình về sau sợ là hàng năm không ở nhà, cha luôn là một người như vậy sinh hoạt cũng rất khó. Bất quá hiện tại để chuyện này còn sớm, thả chờ hắn trở về rồi nói sau. Lăng Húc gọi tới kia hai vợ chồng già, hai người đều là hơn 50 tuổi nhìn thân thể còn hảo. Bất quá rốt cuộc số tuổi ở kia bãi đâu, làm việc tốn sức cũng không được, nếu không phải lăng húc, bọn họ tiểu tôn tử chỉ sợ sẽ làm người mua đi rồi. Tôn tử nhưng chính là trong nhà duy nhất độc đình, bọn họ hai vợ chồng già nói gì đều không thể làm tôn tử rời đi bọn họ. Nếu không phải một hai phải tam khẩu người cùng nhau bán đi. Bọn họ cũng không đến mức đợi hồi lâu cũng chưa chờ đến khách hàng, thẳng đến gặp lăng húc. Thiếu gia. Ngươi có việc nhi phân phó. Hai vợ chồng già vẫn luôn chính là hạ nhân, quy củ còn rất minh bạch. Dư thừa nói lăng húc cũng không muốn nhiều lời, biết các ngươi đều là bổn phận người, bằng không cũng không thể chọn các ngươi trở về, nhà của chúng ta chuyện này cũng không nhiều lắm, chính là dọn dẹp một chút sân, hầu hạ hảo cha ta. Các ngươi yên tâm, ở nhà của chúng ta làm việc nhi tuyệt đối sẽ không phát sinh những cái đó đánh giết nô tài chuyện này, bất quá ta từ tục tiểu cũng nói ở phía trước nếu là các ngươi không hầu hạ hảo cha ta, có một số việc nhi không cần ta nói các ngươi cũng biết. Lăng Húc nhìn hai người sợ hãi biểu tình, thực vừa lòng chính mình này phiên kinh sợ. Bất quá chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc nhi, chúng ta lăng gia cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi tôn tử còn nhỏ, chờ thêm hai năm liền đưa đi tư thuộc đọc hai năm thư, cũng miễn cho giống các ngươi hai vợ chồng già giống nhau ra cù li. Nếu hắn đọc hảo ta liền đem hắn mang theo trên người chờ hắn lớn cũng hảo cười cái tức phụ lăng húc này đánh một cái tát đưa cái ngõ táo làm hai lão nhân cảm kích không được lập tức liền bảo đảm nói thiếu gia ngươi yên tâm khẳng định hầu hạ hảo lao ra lăng húc cho bọn họ tôn tử một cái hư vô mở mị tương lai hai vị lão nhân thật đúng là ra sức hầu hạ lăng mặc hiên, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết lao ra thiếu gia đều là người đọc sách nếu tôn tử có thể đọc sách liền tính là không thể cởi nô tịch, kia làm hạ nhân cũng là có khác nhau Giếu ra tương lai nếu là tiên đồ, thật mang tôn tử tại bên người, kia đã có thể phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Linh Sơn huyện thành Hồng nhớ quả khô phô một chỗ an tĩnh trong phòng, ba cái đại nam nhân vẻ mặt vẻ ngồi. Tra xét lâu như vậy, như thế nào còn không có cha được vị kia thuần vu cô nương rơi xuống, bọn họ đều hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không Linh Sơn huyện người. Kia cô nương không lại đến sao? Trong đó một người nói. Đại trưởng què nhíu mày, đã tới Bắt quá kia cô nương mỗi lần tới đều là mướn xe ngựa, chờ chúng ta cùng đi ra ngoài thời điểm người liền cùng ném. Bên kia giống như có cao thủ, chủ nhân phân phó không thể đắc tội vị cô nương này, ta cũng không dám cùng thật chặt. Cha, tiếp tục cha, ta cũng không tin, Linh Sơn huyện liền lớn như vậy, còn có thể tìm không thấy người. Phúc mãn lâu tiểu nhị lại đây thời điểm, lương điền điền cho bọn hắn mang theo một ít khoai lang, nói cho bọn họ ăn pháp Làm phúc tuyển đại trưởng quay nhìn xem thứ này có hay không hứng thú thu mua một ít. Lương Điền Điền nhà bọn họ năm nay khoai lang cũng không thiếu loại, bất quá Lương Điền Điền cũng không có chuẩn bị đều bán cho phúc bán lâu. Dưa gang đã hoàn toàn đã không có, kia phiến mà đều bị nàng loại cải trắng. ớt cay cũng trên cơ bản đều bán cho phúc bán lâu, nàng còn để lại một bộ phận ở nhà. Nay cải trắng nàng mua đông một bộ phận phải làm dưa chua. Mặt khác một bộ phận cũng chuẩn bị làm chút kim chi bán đi. Đến nỗi khoai lang, nàng nghĩ cấp hồng nhớ một ít mới có thể bán thượng giá. Mặt khác cũng muốn suy xét sang năm lưu lại khoai lang loại, tuy rằng có không gian, cũng không thể quá trắng trợn táo bạo. Lương Điền Điền đã đem những việc này nhi đều cùng người nhà nói qua, đại gia hỏa cũng chưa ý kiến. Đến nỗi khoai lang định giá, bởi vì là năm thứ nhất, Lương Điền Điền chuẩn bị bán cái vật lấy hy vi quý, 100 văn tiền một cân. Cái này giá nghe so dưa gang tựa hồ tiện nghi, bất quá dưa gang đó là trái cây một loại, liền tính là kinh đô bên kia có nhân chủng, kia ở kinh đô cũng là quý giá đồ vật, huống chi Liêu Đông phủ bên này vốn là thiếu, cho nên kia giá cũng liền định cao. Đến nỗi khoai lang, dù sao cũng là triều đình cấp Liêu Đông phủ phát hạt giống, lương điền điền phỏng trường loại nhân gia sẽ không quá nhiều, bất quá này khoai lang ở Liêu Đông phủ tổng không phải quá hiếm lạ đồ vật, 100 văn tiền đã không tồi trơ trang khoai lang thời điểm, lương điền điền trộm đem trong không gian khoai lang trang một ít đi vào. đương nhìn đến vài mẫu đất khoai lang cư nhiên sản lượng như vậy đại, chính là lương thủ sơn đều tắp lưới. Một mẫu đất 2 ngàn nhiều cân sản lượng A, này có thể so bình thường lương thực sản lượng cao nhiều. hắn thu tính một chút, nếu thật có thể bán thượng 100 văn tiền một cân, nhà mình này đó khoai lang là có thể bán thượng 1 ngàn nhiều lượng bạc. Chắc không được triều đình phát thiếu đâu cảm tình thứ này như vậy quý giá. lương thủ sơn ý tứ cũng là ở lâu một ít hạt giống, cấp quen biết nhân gia cũng đưa đi một ít. rốt cuộc này khoai lang sản lượng cao, lão lang động tuy rằng không đói chết người, nhưng là mọi nhà quá đến cũng không giàu có. nếu đại gia hỏa đều có thể loại thượng cái này khoai lang, kia gia cảnh cũng có thể giàu có một ít. lương điền điền nghe được lương thủ sơn ý tưởng này thời điểm liền có chút buồn cười. sở dĩ khoai lang năm nay nàng dám muốn cái này giá còn không phải bị vào vật lấy hy vi quý. Không dùng được hai năm, này liêu đông phủ người nhận thức khoai lang chỗ tốt, liền sẽ đại diện tích mở rộng hai. Đến lúc đó này khoai lang giá không nói xuống dốc không phanh đi, dù sao cũng sẽ không như vậy đăng giá. Đến lúc đó không ra năm năm, khoai lang đều không bằng gạo đăng giá. Đạo lý này lương thủ sơn một điểm liền thấu, nhìn nhà mình hài tử bất đắc di ánh mắt, hắn cũng câm miệng. Cái này mùa các màu rau xanh đều thiếu. Lương Điền Điền lại đưa ra muốn cái một cái lưu ly đỉnh lều lớn ra tới. Lương Thủ Sơn dựa theo Lương Điền Điền đề nghị hỏi thăm một chút, hài tử. Không phải cha không cho ngươi làm, ngươi biết không, Kia lưu ly một khối liền phải một lượng bạc tử, này còn phải từ phủ thành vận lại đây. Liên ngươi nói như vậy đại lều ấm, không có mấy trăm khối lưu ly là không có khả năng. Hắn muốn nói lại thôi, nếu là khác chuyện này hắn sẽ không luyến tiếc hoa cái này bạc. Nhưng đó là cấp rau xanh cái lều này cũng quá quý. Đều đủ ở huyện thành mua cái không tồi phong ở. Lương Điền Điền đối kia lưu ly đã rất cao đánh giá, cũng không nghĩ tới như vậy quý. Bất quá nàng tưởng tượng đến mùa đông rau xanh nguồn tiêu thụ, liền kiên trì nói, cha, ta còn là cảm thấy cái như vậy một cái lều ấm năng giá, không nói cái khác. Chính là này rau xanh, mùa đông giá cũng sẽ không tiện nghi lâu. Điền Điền! Nhà chúng ta này phòng ở tuy nói là tân cái, nhưng này gạch một phòng ở trung quy không thể lâu dài. Lại nói này mua mã cũng yêu cầu bạc, còn phải đắp một cái chuồng ngựa, kia gà cũng đến đắp cái gà giá. Cha vốn dị nghĩ này bán hai viên nhân sâm tiền bạc không ít. Liên nhiêu định rồi cục đá, chuẩn bị đem nhà chúng ta này tường vây đều một lần nữa xây thành cục đá tường, cao điểm nhi xây tường. Như vậy tương lai vô luận là dạ thu vẫn là đột quyết binh tới đều có thể chắn một chắn nay định rồi cục đá liền hoa 100 lượng bạc, xây tường ta và ngươi thuận tử thúc có thể làm. Nay xây nhà cũng muốn tiền bạc a nay tính toán xuống dưới, không có cái 200 lượng cũng không thành, còn có mua mã, lung tung rối loạn tính toán, phỏng trừng đến 300 nhiều lượng bạc, nhà chúng ta nhân sâm tuy rằng bán không ít, nhưng này tiền cũng không thể đều thai hoạ, các ngươi còn nhỏ, cha nghĩ đến cho ngươi ca ca, đệ đệ tích góp tiền tương lai cưới vợ, còn có ngươi của hồi môn, Lương Điền Điền trăm triệu không nghĩ tới cha suy xét xa như vậy, thế nhưng còn muốn một lần nữa xây nhà xây tường. Nhưng vấn đề là, cha, liền tính là đại ca, năm nay cũng mới 10 tuổi, cưới vợ chuyện này không nóng nảy đi. Nàng lại nói, cha nếu đỉnh đầu khẩn, ta trong tay bán đồ ăn còn có một ít bạc, cái kia, nếu không mua lưu ly cửa sổ tiền theo ta ra. Lương Thủ Sơn sốt ruột, không phải ai ra cái này tiền vấn đề. Người nghe cha nói. Cha không phải nói này tiền đều tích quốc, cha chính là muốn đem tới làm mua bán gì, cũng không thể chờ miệng ăn núi lở a. Cảm tình là muốn làm mua bán, lương điền điền nhẹ nhàng thở ra. Cha ngươi yên tâm đi, buôn ban tiền vốn nhà chúng ta có, nếu cha là lo lắng cái này, vậy không là vấn đề. Lương điền điền làm bộ ở tây phòng tìm kiếm một phen, lấy ra một cái bao vây. Nơi này là 300 lượng bạc, cha, mua lưu ly li cửa sổ. Hơn nữa cái một cái lều ấm hẳn là đủ rồi. Hiện tại đã 9 tháng, ta cộng lại này lều ấm liền trước cái, tranh thủ mau trong cái xong. Như vậy chúng ta rau xanh loại thượng, không dùng được bao lâu là có thể kết quả. Tranh thủ bắt đầu mùa đông chúng ta liền bắt đầu bán đồ ăn. Tuy rằng lều ấm giá trị chế tạo cao, bất quá lương điền điển cũng không chuẩn bị đi bình dân lộ tuyến. Tương lai này lều lớn rau dưa là muốn bán cho những cái đó người giàu có. Đây chính là giá cao thương phẩm. Lương Thủ Sơn hòa thuận tử nhìn đến kia túi bạc đều trợn tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới như vậy một cái đơn sơ ra thế nhưng lập tức lấy ra nhiều như vậy bạc. Nha đầu, này tiền. Lương Thủ Sơn có chút nghi hoặc. Cha, đây đều là chúng ta bán đồ ăn, bán dưa gang kiếm tới tiền bạc. Lương mãn thương tiếp nhận lời nói cha, phía trước không phải cùng cha nói, tiền đều ở tiểu muội kia sao. Lúc ban đầu bán đồ ăn chủ ý cũng là tiểu muội tưởng, cha. Ta xem cái này lều ấm hẳn là cái, rau xanh mùa đông nhưng không tiện nghi. Một dúm rau hẹ đều có thể giá trị mấy trăm văn, cha ngươi không biết, những cái đó nhà có tiền chính là cái gì đều bỏ được ăn. Bất chi bất giấc chung, nho nhỏ thiếu niên tâm mắt cũng phong khoáng. Lương thủ sơn hơi hơi như mày, tựa hồ có chút khó xử. mã đột ngươi cũng ý nghĩ như vậy sao? Như thế nào bọn nhỏ tựa hồ đều không đem mấy trăm lượng bạc chuyện này đương hồi sự nhi? Lương mãn đồn vội gật đầu, cha, ngươi cứ yên tâm làm tiểu mội lộng đi, khẳng định sẽ không bồi tiền. Hắn là đối tiểu mội tuyệt đối tin phục, phải biết rằng năm trước lúc này, bọn họ liền ăn cơm đều lao lượt đâu, hiện tại cũng đã có thể lập tức lấy ra mấy trăm lượng bạc. Như vậy biến hóa cùng nằm mơ giống nhau. Thuận tử nhịn không được xen mồm nói, đại ca, ta cảm thấy điền điền ý tưởng này khá tốt, những cái đó kẻ có tiền ngươi lại không phải không biết, đều là không kém tiền. Này rau xanh ở Quách Gia Trấn hoặc là Linh Sơn huyện ta không dám nói, nếu đưa đến Phủ Thành, kia tuyệt đối có thể bán thượng giá cao tiền, ta cũng cảm thấy này lều ấm chuẩn bị cho tốt, không những sẽ không bồi tiền, tương phản hẳn là còn có thể kiếm tiền. Đến nỗi kia lưu ly cửa sổ, đại ca, liền tính quý một ít, nhưng kia đồ vật năm nay dùng xong rồi sang năm còn có thể dùng, liền tính là lui một vạn bước tới giảng, kia đồ vật không phải còn có thể làm cửa sổ sao. Sao mà đều không thể lãng phí là được? Lương Thủ Sơn tức giận trừng hắn một cái. Ngươi thật là không đương gia không biết tuổi gạo quý. Thế nhưng cùng mấy cái hải tử cùng nhau ồn ào. Thọ tử biểu môi không phục lẩm bẩm một câu. Nhớ trước đây đại ca ngươi cũng không phải là như vậy lo trước lo sau tính tình. Như thế nào về nhà còn bà bà mụ mụ. Ta xem bị Lương Thủ Sơn trừng. Lập tức câm miệng. Lương Thủ Sơn ở trầm tư. Không phải hắn luyến tiếp tiền. Thật sự là bọn nhỏ kiếm tiền quá không dễ dàng, hắn cái này đường cha chưa cho bọn nhỏ mang đến cái gì chỗ tốt cũng liền thôi, vạn nhất này mua bán bổi. Lương Điền Điền nhìn ra cha ở do dự, lại nói, cha nếu ngươi là kém tiền nói đại nhưng không cần như thế, nhà chúng ta cũng không đơn giản điểm này như bạc, ta trong tay còn có đâu. Vì chấn an cha, Lương Điền Điền bất đắc dĩ vẫn là lộ một chút thật đế, liền tính là lúc này đây đều bổi, cũng không đến mức thương gần động cốt. Lương thủ sơn kinh ngạc nhìn nàng, lại xem lương mãn thương huynh đệ lại là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến. Thuận tử kinh ngạc nhìn lương điền điền, đại chất nữ, không thấy ra tới sao, ngươi vẫn là cái tiểu địa chủ nha. Thuận tử hi hi cười, ai ưu đại chất nữ, về sau thúc đã có thể dựa vào ngươi dưỡng lão, so cha ngươi đáng tin cậy phổ nhiều. Lương điền điền nhìn hắn kia đầu bị bộ dáng buồn cười, ra hỏa này, một chút trưởng bối tự giác đều không có. Trêu gẹo nói: "Thành à, thuận Tử thúc ngươi chính là cưới tiểu thím, chúng ta huynh muội cũng giúp ngươi dưỡng." Lương Mãn Độn bên kia phụ họa một câu, thuận Tử thúc vậy ngươi, nhưng đến nhanh lên nhì a." Đào đem thuận tử náo loạn cái đỏ thắm mặt, chơi xấu nói: "Con ít con nôi, thế nhưng nói không đàng hoàng nói, xem ta không đánh ngươi mông." Hướng Lương Mãn Độn giương tay. Lương Mãn Độn mới không sợ hắn, còn hướng hắn làm mặt quỷ. Không khí vì nầy bưng lỏng, Lương Thủ Sơn suy nghĩ luôn mãi. Trung Quy vẫn là gật đầu. "Kia hành, trước cái cái tiểu một ít, năm nay coi như thí nghiệm. Miễn cho bồi lập tức đem tiền đều đáp đi vào." Lương Điền Điền há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, có thể như vậy đã thực hảo. Lương Thủ Sơn cũng không phải kia bà bà mụ mụ tính tình, nếu quyết định liền nói ngay, "Ta ngày mai liền đi mua mã, nếu có thể mua được, kia mấy ngày nay ta liền đi một chuyến phủ thành." Kia lộ que. Cả tím gì cũng mau kết xong rồi, định ra ngày, đuổi tại hạ tuyết trước sau mà đều đến đem chuyện này định ra tới. Lương Điền Điền không nghĩ tới cha tốt như vậy nói chuyện, thế nhưng còn chủ động thu xếp chuyện này. Vội nói, chúng ta đến thỉnh cái loại này chuyên nghiệp người tới làm việc, nghe nói phủ thành những cái đó gia đình giàu có đều có lều ấm. Cha ngươi đi mua lưu ly cửa sổ thời điểm liền đem người định ra tới, hoặc là dứt khoát đem người nhận được trong nhà tới. Đến lúc đó còn phải dùng tường ấm gì, bằng không này liêu đông phủ như vậy lãnh, đồ ăn đều đến đông chết. Xem lương điền điền tựa hồ một bộ thao không song tâm, thuận tử cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, này lều ấm cha ngươi gặp qua, biết như thế nào lộng, nếu quyết định khẳng định có thể cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Cha biết ra, kia sao còn một bộ không lớn đồng ý hình dáng. Lương mãn đột nghi hoặc nói, lương gia mấy cái hải tử đều nhìn về phía lương thủ sơn. Lương Thủ Sơn thở dài, kỳ thật ta cũng liền gặp qua một người ra lều ấm, lại nói tiếp đều là thật nhiều năm trước chuyện này, kia vẫn là khi còn nhỏ, ký ức đã có chút mơ hồ, liền nhớ rõ trong nhà lều ấm, hắn cùng huynh đệ tỷ muội không có việc gì liền đi lều ấm bên trong chơi, kia vì sao cha người không đồng ý? Lương Mãn đột nghiêng đầu hỏi, cũng không vì gì, chính là nhớ rõ kia lều ấm sản xuất tựa hồ không được tốt, cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng mùa hè đều lớn lên khá tốt rau xanh, ở lều ấm kết lại đặc biệt thiếu, lúc ấy hầu hạ người ta nói bón phân gì đó thực kịp thời, lại vẫn là như vậy. Cha liền sợ các ngươi cũng loại thành như vậy, đến lúc đó không phải đáp tiền sao. Còn đi theo suốt ruột thượng hỏa, vạn nhất chậm trễ nữa việc học liền càng mất nhiều hơn được. Lương điền điền vừa nghe liền minh bạch nguyên nhân ơi, cười nói, đó là bởi vì lều ấm bên trong không có phòng cũng không có ong mật cùng con bướm qua lại truyền lại phấn hoa, cho nên liền không kết quả. nhìn nàng vẻ mặt chắc chắn, lương thủ sơn hồ nghi nói, cùng ong mật cùng con bướm có quan hệ, nha đầu này như thế nào biết này đó? đúng vậy, ta ở huyện thành nghe một vị lao nhân nói, nói là có người ra lều ấm cố ý nuôi thả ong mật, kia lều ấm kết trái cây liền đặc biệt hảo, ong mật mùa đông cũng có mật hái. lương điền điền bịa chuyện một đốn, quản lương thủ sơn tin tưởng không tin đâu. Dù sao hắn là không có khả năng tìm được lão nhân chứng thực. Nguyên lai là như thế này. Lương thủ sơn bố đùi, cũng không phải là sao. Mùa hè như vậy nhiều ong mật cùng con ướm, lều ấm nhưng còn không phải là cùng bên ngoài thiếu cái này. Ngươi nói ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Chắc không được năm đó kia lều ấm loại không hảo đâu. Cảm tình là nguyên nhân này. Kia còn phải mua một dương ông mật, cũng không biết kia đổ vật được không hầu hạ. Cái này hắn thật đúng là không am hiểu. Mua trở về phòng bái. Nhà chúng ta tả hữu không cầu ăn mật, chính là nghĩ làm lều ấm hảo là được. Đến lúc đó nếu muốn ăn mật ong, đem ong mật thu được trong không gian một ít là được. Lại nói tiếp không gian thật là một cái thần kỳ tồn tại, nơi đó cũng không phong không vũ. Nhưng tự hồ hoàn toàn không chậm trễ thu hoạch. Nói đến ong mật, nàng nhưng thật ra có thể đem bên ngoài thu được không gian một ít, không biết quay đầu lại có thể hay không thải đến một ít cao phẩm chất mật ong. Ngày mai liền bắt đầu thu ông mật. Nói tốt lều ấm chuyện này, Ngày hôm sau là chợ, Lương Thủ Sơn đi họp chợ mua mã, Lương Điền Điền vốn định đi theo, Kết quả phúc tuyển đại trưởng quậy mang theo người tới cửa. Điền Điền à, Người kia khoai lang ta nhưng đã sớm nhớ thương, Từ ăn nhà người rút ti khoai lang ta liền nhớ thương đâu. Nhà các ngươi khoai lang trước cho ta tới 200 cân, Kia rút ti khoai lang biện pháp người nhưng đến nói cho ta, Hôm nay chúng ta đều mang đến. Ngươi liền cho ta giáo hội lâu, quay đầu lại tuyển thúc không thể bạc đãi ngươi. Phúc tuyển là cái rộng thoáng người. Đi lên liền nói thẳng yêu cầu. Hành A, tuyển thúc ngươi đều há mồm, ta có thể không đáp ứng sao. Lương điền điền cười tủm tỉm đem người hướng trong phòng làm. Bất quá tuyển thúc, chúng ta người sáng mắt trước mặt không làm chuyện mở ám. Này khoai lang giá nhưng đến nói tốt lâu. Ngươi nha đầu này, tuyển thúc còn có thể mệnh đến ngươi sao mà. Phúc tuyển nói đến này dừng một chút. Thử thăm dò nói, nha đầu, 150 văn một cân, như thế nào? Nói xong lúc sau hắn cũng có chút nhi thấp thỏm. Nay khoai lang cùng dưa gang giống nhau đều là hiếm lạ sự việc, tuy rằng khoai lang không bằng kia dưa gang đi, nhưng thắng ở mới mẻ a, có người chính là nguyện ý ăn này một ngụm mới mẻ. Đặc biệt là kia rút đi khoai lang hương vị. Thiệt tình không tồi, bán tương cũng hảo, quay đầu lại hắn đều chuẩn bị bốn phía tuyên dương một phen. Bất quá này thứ gì đều có cái giá cả, hắn cấp ra cái này giá đã là thực thật sự. Lương Điền Điền trong lòng giá quy định là 100 văn tiền, không nghĩ tới Phúc Tuyền Đại trưởng quay thế nhưng còn nhiều cho 50 văn tiền. Bên cạnh thuận tử đều hướng nàng nháy nháy mắt. May mắn nha đầu này không trước nói giá. Phúc Tuyền xem Lương Điền Điền không hẹ răng, còn tưởng rằng hắn không lớn vừa lòng, cười khổ nói, nha đầu, thuốc biết này giá không cao bất quá này khoai lang rốt cuộc không phải dưa gang, cái này giới tuyển thúc đã. ai tính, nha đầu, ngươi nói cái giá đi. tuyển thúc nhìn xem, chúng ta ra hai thương lượng một cái thích hợp, sao mà không thể cho các ngươi có hại là được. thuận tử bĩu môi, nói lời này cũng liền lừa tiểu hài tử đi. bất quá nhà bọn họ đại chất nữ nhưng không hảo lừa. lương điền điền cười, nếu tuyển thúc nói 150 văn tiền, vậy 100 năm. chúng ta đều không phải người ngoài. Không có gì bồi không bồi. Nàng như vậy thông khoái, gọi được phúc tuyển rất ngượng ngùng. Nha đầu ngươi yên tâm, kia thực đơn thuốc cũng không bạch muốn ngươi. Nhỏ giọng nói, thuốc cho ngươi ra mời lượng bạc, quay đầu lại ngươi lưu lên cho chính mình đường của hồi môn. Làm cho lương điền điền dở khóc dở cười, nàng mới 8 tuổi, như là nhiều gấp không chờ nổi gà đi ra ngoài dường như. Thương định chuyện này, phúc tuyển mang đến tiểu nhị xưng 200 cân khoai lang, lương điền điền bên này không nhằn rỗi. Giáo kia Phúc mãn lâu đại sư phụ làm rút ti khoai lang. Sư phó là tay già đời, một học liền thượng thủ, chỉ là mấy cái chi tiết nắm giữ không được tốt, lương điền điền nhất nhất nói cho, lần thứ hai làm liền ra dáng ra hình. Phúc tuyển cầm một cái sinh địa dưa, cùng hổ tử đối với ăn, cắn ca ca vang. Con đừng nói, này khoai lang ăn sống cũng khá tốt ăn. Chờ ăn tới rồi rút ti khoai lang càng là gật đầu, thứ này hảo, hai tử khẳng định đều thích ăn. Lưu lại 40 lượng bạc, phúc tuyển đại trưởng quầy lôi kéo đồ vật đi rồi. Lương Điền Điền nhìn nhà mình này một đống lớn khoai lang, cảm thấy hẳn là nhân lúc còn sớm bán đi một bộ phận. Phúc tuyển này mua đi nhưng quá ít. Nàng lại nghĩ tới hồng nhớ, hẳn là ngày nào đó đi một chuyến, phòng trừng cũng liền cái kia hồng đặc có thể dùng một lần nhiều mua một ít. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy 40 lượng bạc tới tay, thuận tử đều có chút cảm khái. Đại chất nữ Ngươi này kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi. Dễ dàng. Nàng nào con mắt nhìn đến dễ dàng. Thuận từ thúc, chúng ta đây cũng là mạo hiểm loại hảo sao. Lương loại không đủ phân. Triều đình phát xuống dưới liền như vậy chút. Mua lương loại đều mua không được. Người trong thôn không nghĩ loại này không quen biết đồ vật, Nhà của chúng ta mới lấy tới. Không ăn phía trước chúng ta cũng không biết thứ này ăn ngon. Ai biết đánh bậy đánh bạ liền trồng ra. Nàng nói hơn phân nửa là lời nói thật. Nếu không phải đến từ hiện đại, nàng nào biết đâu rằng này khoai lang giá trị. Nói cũng là, thuận tử không như vậy đa tâm mắt, nhân ra nói gì chính là gì, lại trần trở nói, kia dưa gang đâu, cũng là nha môn phát hạt giống. Như vậy quý giá đồ vật, theo lý thuyết sớm bị người giữ lại, như thế nào có thể tới này đâu. Kia cũng không phải là, đó là ta ở huyện thành mua được, lúc ấy người nọ cũng không biết hạt giống này được không, ta không phải nói không có mua được hạt giống sao cũng liền thử xem, không nghĩ tới dưa gang còn khá tốt ăn, liền tưởng bán cái giá tốt, này không phải bán được huyện thành. Những việc này nhi Lương Điền Điền nói không ngừng một lần, đã sớm quen thuộc. Thuận tử nghe sửng suốt sửng suốt, cuối cùng tổng kết nói, người nhà đầu này vận khí thật tốt. Đó là, Lương Điền Điền ngưỡng đầu nhỏ một bộ thiên chân bộ dáng, kiêu ngạo nói, cũng không nhìn xem là ai khuê nữ. Lời này làm thuận tử thâm chấp nhận, đại ca như vậy lợi hại. Mọi người đều nói khuê nữ tùy cha, nhưng không phải lợi hại. Lương Điền Điền buồn cười. Đã sớm nhìn ra này thuận tử đối cha mù quáng sùng bái, quả nhiên lấy cha đương ngụy trang liền không sai. Lương Thủ Sơn đã trở lại, một hơi thế nhưng mua bốn con ngựa. Hai thất đại hắc mã, còn có một con màu mận chín tiểu mã, một con màu trắng tiểu mã, đều là trai trai mã câu. Cha, thật nhiều mã, ta tưởng kị. Cầu cầu nhìn đến lương thủ sơn liền tung ta tung tăng thò lại gần, ôm lấy lương thủ sơn liền bắt đầu làm nũng. Cha, ta đều tưởng ngươi. Lương thủ sơn một phen bế lên Nhi tử, ở trên mặt hắn cọ cọ. Là tưởng cha vẫn là tưởng cưỡi ngựa. Lương thủ sơn buồn cười. Cầu cầu mắt to xoay chuyển, đều tưởng. Hảo tiểu tử, chưa nói dối, ngươi ngoan ngoãn đọc sách, cha về sau cho các ngươi cũng mua mã. Vô vô nông nhỏ làm hắn đi rồi. Cha sao lập tức mua bốn con ngựa? lương điền điền ly đến có chút xa, tân mua mã cũng không biết tính tình gì dạng. nay không phải gặp sao? một nhà mã, này hai thất tiểu mã vẫn là cùng nhau sinh ra, này liền càng khó được. lương thủ sơn đối kia thất ngựa được yêu thích không buông tay, khó được hảo mã a. đây là từ đột quyết bên kia chạy qua tới, chúng ta bên này đều dưỡng không ra loại này hảo mã. nhìn kia thất đại mã ánh mắt giống như là nhìn chính mình tình, người giống nhau. Ánh mắt si mê, lương điền điền vẻ mặt buồn cười, nàng nghĩ đến có chút nữ hải tử nhìn đến trang sức khi biểu tình, cùng lương thủ sơn cái này rất giống. Đại ca, này mã thật không sai a. Thuật tử cũng vẻ mặt si mê lại đây, vớt kia mã trên người như là ở gãi ngứa. Con đừng nói, trừ bỏ lúc ban đầu run lên hai phía dưới, kia mã thật đúng là thuận theo. Xem ra này hai người thật đúng là hiểu mã. Lương điền điền còn không có bao lớn cảm giác. Câu cầu cùng hổ tử lúc ban đầu tò mò qua đi, nhìn đến bên kia buộc mấy thất ngựa cũng không chạy cũng không ngẻ, liền không có gì cảm giác, hai cái tiểu gia hỏa lại đi chơi. Lương Điền Điền đối mã cũng không có đặc biệt cảm tình, nói cho hai cái tiểu gia hỏa đừng thò lại gần bị đá nên làm chính mình chuyện này đi. Đồng tiền tựa hồ đối này bốn cái sinh vật rất tò mò, hướng trước mặt thấu thấu, bốn con ngựa tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bất an đá chân. Ô ô đồng tiền phát ra trầm thấp tiếng hô, Bên kia bốn con ngựa bắt đầu hí vang, liều mạng tún dây cương. Lương Thủ Sơn hòa thuận tử sợ tới mức chạy tới, qua đi liền chấn an những cái đó đại mã, thuận tiện đem đồng tiền đuổi đi. Vội tới vội đi cư nhiên đem đồng tiền cấp đã quên. Lương Điền Điền đem đồng tiền tiếp đón qua đi, lặng lẽ nói cho nó không được hù dọa kia mấy thất ngựa, cũng không cho nó gọi bậy. Kia bốn con ngựa bị chấn an hảo sau nhìn đến đồng tiền vẫn là sẽ bất an, Lương Điền Điền dứt khoát đem đồng tiền tiến đến hậu viện cũng không biết là ngư quá ổn trọng vẫn là mã quá mẫn cảm, dù sao lúc trước ngư nhìn thấy đồng tiền nhưng không lớn như vậy phản ứng. Nhưng thật ra nguyên bảo để sát vào thời điểm, có lẽ là cảm nhận được hơi thở, bốn con ngựa còn tính an ổn. Trong nhà nhiều bốn con ngựa, sân đều cảm thấy lập tức nhỏ dường như, này thật đúng là hẳn là mau chóng tu cái chuồng ngựa. Buổi tối chờ lương mãn thương huynh đệ trở về, nhìn đến bốn con ngựa ngây ngô cười, vây trước vây sau, cặp sách cũng chưa lo lắng bông. Một bộ tưởng tiến lên lại sợ đá bộ dáng. Lương Thủ Sơn cười qua đi dạy bọn họ như thế nào cùng mã câu thông, huynh đệ hai cái nhạc hỏng rồi. Lương ra một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ăn qua cơm chiều đại môn bị trụng văng lên. Chân trung ngồi ở Lương Gia đông phòng, tiếp nhận Lương điền Điền truyền đạt nước uống một ngụm liền buông xuống. Lương Gia mọi người đều nhìn hắn, như vậy vãn lại đây không cần hỏi cũng biết, khẳng định là có việc nhi. Quả nhiên! Trần Trùng vừa mở miệng khiến cho đại gia hai mặt nhìn nhau. Ta hôm nay đi tranh huyện thành, quả người án tử 10 ngày sau tuyên án, lương thiết truy cũng sẽ lúc ấy tuyên án, còn có chúng ta thôn thái bao tử, ta chính là muốn hỏi một chút nhà các ngươi, có đi hay không? Theo lý thuyết bọn họ là khổ chủ, hẳn là quá khứ, thậm chí đều hẳn là lên lớp, bất quá Trần Trùng cũng buồn bực chuyện này, nha môn Tựa hồ đã quên nhà này có hai đứa nhỏ bị trói dường như, Lương Thủ Sơn trần trờ một chút đột nhiên nói, nhất định phải đi sao. Dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên, tuy rằng làm ra loại sự tình này, nhưng Lương Thủ Sơn ngấm lại vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Kia đảo không phải. Trần Trung nhiều ít minh bạch tâm tư của hắn, liền nói, ta liền suy nghĩ nhà các ngươi điền điển cùng cầu cầu bị trói đi rồi, có lẽ muốn đi nghe một chút. Nga! Lương Thủ Sơn lên tiếng, cũng chưa nói đi, cũng chưa nói không đi, liền nói. Đến lúc đó lại xem đi. Chân trung gật gật đầu, hắn chính là lại đây thông chi chuyện này, lời nói đưa tới, có đi hay không là lương ra chuyện này. Lương thủ sơn ngược lại nói lên nhà mình tưởng xây nhà chuyện này. Nay phong ở lúc ấy người trong thôn giúp cái, là gạch một phòng, ta nghĩ cái cái gạch phòng, đã định rồi cục đã cùng gạch, như vậy hảo hảo cái một cái, mùa đông cũng ấm áp, còn có kia tường viện ta cũng tưởng tu một chút, này gạch một hạ vài lần vũ, có địa phương đều sụt. Ta sợ mùa đông trong núi giã thu xuống dưới, lại xuống tới, trong nhà hài tử nhiều cũng không an toàn. Trần trùng vừa nghe liền minh bạch, lập tức gật gật đầu. Là nên hảo hảo tu tu. Ngay sau đó như mày nói, chính là này tiền bạc chỉ sợ đến bất lao thiếu, thủ sơn a, Nếu là ta nói, không bằng chức ở, quá hai năm các ngươi đỉnh đầu giàu có lại sửa chữa lại. nay xây nhà cùng tường viện đều là không nhỏ tiền bạc, trần trùng đây cũng là hảo tâm. Nhà của chúng ta đỉnh đầu nhiều ít còn có một ít, tạm thời đủ dùng, ta liền nghĩ nhân lúc còn sớm tu một chút, lần trước lợn dừng chuyện này nhưng đem đại gia hỏa sợ hãi. Ta cũng lo lắng này mùa đông dã thú xuống núi. Chúng ta cái này kêu lão lang động, trên núi lang nhiều, này vạn nhất xuống núi, nhà của chúng ta này tiểu lùn tường cũng phòng không được a. Chân Trung vừa nghe, biết nhà bọn họ đỉnh đầu không như vậy khẩn. Liền gật gật đầu. Tiêu Hành di thời điểm làm việc cùng thúc nói một tiếng, thừa dịp này thu hoạch vụ thu phía trước cũng hảo giúp các ngươi ra làm làm việc. Ta cộng lại mấy ngày nay liền động thủ đâu. Lương Thủ Sơn nói, đang muốn phiền thoái thúc đâu. Gạch mục tường viện lại không răn chắc lại lùn, nhà bọn họ này cái lều ấm chính là quý giá đồ vật. Lương Thủ Sơn nghĩ trước đem tường viện tu lên lại cái lều ấm. Còn có này phong ở. Thời gian thượng có chút khẩn. Lương Điền Điền ra chủ ý, nếu không cha... Phòng ở trước như vậy. Chúng ta trước đem ngựa chuồng, tường viện tu lên, sau đó liền cái lều ấm. Phòng ở dù sao cũng là năm thứ nhất cái, chúng ta năm sau thời tiết ấm áp lại cái là được. Cha nhưng thật ra không gì, liền sợ đông lạnh hỏng rồi các ngươi. Lương Thủ Sơn không nghĩ làm bọn nhỏ lại đi theo chịu khổ. Lương mãn đột bên kia tùy tiện nói, này có gì, nhớ trước đây ở nhà cũ bên kia, ai lánh chịu đông lạnh chúng ta đều nhịn. Mùa đông trong phòng đắp cái bếp lò chuyện gì đều không có yên tâm cha sẽ không cho các ngươi lại ai lãnh chịu đông lạnh lương thủ sơn quyết định chủ ý quay đầu lại ở giường đất riêng phía dưới này xây một cái tường ấm nửa đêm lên tiêu một lần nhà ở liền không lạnh so bếp lò còn dùng được chính là ta còn muốn bếp lò câu câu biểu môi ta tưởng nướng khoai lang ăn có bếp lò hảo đồ tham ăn lại ở nỗ lực xoát tồn tại cảm lương thủ sơn vội bế lên hắn hảo cho ta nhi tử lưu chữ bếp lò nướng khoai lang ta muốn thịt nướng hổ tử cũng lớn tiếng hồn ào hảo hảo cho ngươi thịt nướng lương thủ sơn tại đây loại vấn đề nhỏ mặt trên tuyệt đối là sủng hải tử ngày hôm sau sáng sớm lương thủ sơn công đạo một chút trong nhà chuyện này liền đi phủ thành hắn lúc này đây đi phòng trường muốn mấy ngày thời gian rốt cuộc lều ấm sư phó không phải như vậy hảo tìm lương thủ sơn không lấy lương điền điền những cái đó hiện bạc Trên người còn có ngân phiếu, mang như vậy nhiều bạc cũng không có phương tiện. Lương Điền Điền vốn dĩ rất lo lắng cha có tâm làm thuận tử thúc cùng đi, nhưng Lương Thủ Sơn không yên tâm bọn họ, chính là làm thuận tử lưu lại chiếu cô trong nhà, lúc này mới ra cửa. Sáng sớm, Lương Vương Thị trong nhà cũng nên đón lý chính, đương biết được nhi tử cửu thiên sau sẽ tuyên án thời điểm, cả người liền một đốn khóc ngáo. Ta thiết chủ ý a người đây là sao mà làm, bị người hám hại. Nương cứu không được ngươi à, hát tâm can, đều chế rẻo à. Trần Trung vừa nghe liền không vui, hắn sợ dĩ không tối hôm qua tới chính là sợ gặp được trường hợp này, đến lúc đó đến đem hắn khí ngủ không yên. Chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, nhà các ngươi thiết chủ y đó là gieo gió gật bão. đương thúc thúc, dù cho không phải thân thúc thúc cũng không thể hại cháu trai, chất nữ đi. Hắn nhưng hảo, thượng vội vàng cấu kết mẹ mình đem hai đứa nhỏ bắt góc, nếu không phải bọn họ mạng lớn hiện tại còn không biết bị bán được đi đâu vậy đâu. Ngươi khen ngược, còn nói người khác hát tâm can, ta xem liền người sinh ra nhi tử nhất hát tâm can. Nói xong nổi giận đùng đùng đi rồi. Lương Vương Thị chưa từ bỏ ý định, đuổi theo ra đi hét lên, nhà của chúng ta thiết chủ y kia cũng là bị người xấu cấp hại, hắn từ nhỏ là gan liền tiểu, căn bản là không phải người nọ, Ngươi đừng oan uổng nhà của chúng ta thiết chủ y. Hắn đều phải bán đi cháu trai, chất nữ, này lá gan còn nhỏ, chân trung khí vô pháp. Ngươi nói ta oan uổng nhà các ngươi thiết chủ y, chẳng lẽ quan phủ cũng oan uổng hắn? Kia quan phủ sao không oan uổng người khác đâu? Sao liền oan uổng nhà các ngươi người đâu? Ngươi sao liền không hợp kế cộng lại cái này? Đó là bởi vì lương vương thị từ nghèo, suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận lời nói tới đồ hắn. Lương thủ lâm liều mạng túng nàng, nương, ngươi đừng nói nữa, mau về phòng đi. Này hàng xóm đều ra tới, thấy được tính chuyện gì vậy? Ta làm gì trở về, ta không quay về, ta lại không có làm gì chuyện trái với Lương Tâm Nhi. Lương Vương Thị vẫn là lớn tiếng ồn ảo. Không thể nói lý. Trần Trung nổi giận đùng đùng đi rồi, liền biết tới này một chuyến không chuyện tốt nhi. Chắc không được hắn làm lão bà tử lại đây thông chi một tiếng, nói gì cũng không tới đâu, đây là biết Lương Vương Thị chính là cái phiền toái. Mắt nhìn Trần Trung đi rồi, Lương Vương Thị cả giận. Ngươi tốn ta làm gì? Lương vương thị hận sắt không thành thép, ngươi có bản lĩnh nhi đi đem ngươi nhị ca cứu ra à, ngươi cái song đời ngoạn ý. Hai chén là này trong lòng lộn xộn, nhi tử bị trào đi vào, này nếu là phán hình, kia không được ngồi sổm đại lao à, nàng trông cậy vào ôm tôn tử chuyện này không phải không được. Lương, nhị ca phạm vào sai, bị nhốt ở đại lao đâu, ngươi làm ta sao đi cứu hắn? Lương thủ lâm không thích nói chuyện, cũng không tương đương sẽ không nói nói đến nói đi còn không phải nương ngươi cấp quán. Lần trước ta liền nói nhị ca cùng người nọ không đáng tin cậy, ngươi cùng nhị ca đều mang ta, không cho ta nói chuyện. Nếu không phải hắn vào núi săn thú đi, không nói được nương đều đến làm hắn cùng qua đi. Như vậy hắn cũng đến ngồi sồn đại lao. Ngươi không thể cứu hắn, ngươi sẽ không cầu xin kia lương thủ sơn đi. A ngươi không có biện pháp, hắn còn có thể không có biện pháp. Lương vương thị nghiêng con mắt nói. Lương thủ lâm khí thẳng thở hổn hển. Nương, nhị ca hơi kém đem điền điển cùng cầu cầu bán đi, đại ca không bởi vì chuyện này đánh tới cửa tới ngươi liền thấy đủ đi, ngươi còn muốn cho ta đi cầu đại ca, ta nhưng chương không khai này miệng. Hắn quay đầu lại ngồi sổn cửa lấp kín cửa phòng, hắn sẽ không đi tìm đại ca cầu tình, cũng sẽ không làm nương đi nháo, như vậy liền thật xin lỗi đại ca. Nhìn ngươi kia hùng sắc, chính mình sinh như tử, lương vương thị còn có thể không biết hắn đánh cái gì chú ý trong ngoài ngươi đều phân không rõ. Ngươi kia đại ca là ngươi gì đại ca A? Đó là cha ngươi nhặt được hải tử, đều không phải cha ngươi loại, ngươi nhận cái gì đại ca? Lương Vương Thị càng nói càng sinh khí, ngươi cái xong đời ngoạn ý, khi còn nhỏ liền xem ngươi ngốc, phân không rõ ai thân ai gần, này càng lớn còn càng đi trở về, Xong con bê, ngươi nhị ca đó là ngươi thân nhị ca, các ngươi hai cái đều là nương trong bụng bò đi ra ngoài, không thể so kia lương thủ sơn thân nào, nhìn ngươi kia hùng sắc. Trong ngoài phân không rõ, ta phi. Lương thủ lâm thở dài, từ nhỏ đến lớn loại này lời nói hắn đã sớm nghe đủ. Nương, mặc kệ sao mà, nhị ca đều không thể bán điền điền cùng cầu cầu. Chính là một cái thôn ở cũng không có nhị ca như vậy làm việc. Nương ngươi gì cũng đừng nói nữa, dù sao ta sẽ không đi cầu đại ca, ta chương không khai này miệng, ngươi cũng đừng đi, đại ca là sẽ không đáp ứng. Ta đi hắn không thể đáp ứng, ngươi đi hắn sao có thể không đáp ứng đâu. Lương Vương Thị chạy đến cạnh cửa, hảo luôn khuyên bảo, tam nhi à, ngươi nhìn xem ngươi nhị ca, chịu tội cũng đủ nhiều, này đều ở đại lao đóng nhiều thế này thiên, đại ca ngươi đó chính là có khí cũng ra đủ rồi. Ngươi đi cầu xin hắn, hắn đối với ngươi hảo, từ nhỏ liền đem ngươi đương hồi sự nhi, ngươi đi nói hắn khẳng định không thể cự tuyệt, sao mà đều trước đem ngươi nhị ca cứu ra lại nói, cùng lắm thì làm hắn làm nghề ngội chủ y một đốn. Lương vương thị lời này tựa hồ hạ định rồi cực đại quyết tâm. Lương thủ lâm có chút ý động, có thể tưởng tượng tưởng lại lắp đầu. Nương, đại ca chính là một người thường, hắn cũng không phải quan lao gia, hắn ngày thường đều cùng quan phủ nói không nên lời, ngươi làm ta đi cầu tình, kia đại ca với ai đi cầu tình. Lương thủ lâm thốt ra lời này, lương vương thị cũng trợn tròn mắt. Đúng vậy, lương thủ sơn người nọ, hắn cũng chính là cái nông hộ nhân gia. Nhiều lắm lợi hại điểm nhi sẽ săn thú Hắn chính là tưởng cứu người cũng không chiêu a Lương vương thị thất vọng tổ đỉnh Nhìn không được mang to Xong đời ngoạn ý liền biết cùng ta lão bà tử trước mặt thể hiện lại Còn không phải cứu không ra thiết chủ y Hắn có gì hảo khoe khoang Này lại bắt đầu mắng lương thủ sơn Lương thủ lâm dứt khoát ôm lấy đầu không nghe Dù sao chỉ cần không đi phiền đại ca nương ái sao mà liền sao mà đi Lương vương thị mắng nửa ngày Cũng mệt mỏi, liền nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi. Lương thủ lâm nhìn thời điểm không sai biệt lắm, liền lên đi làm cơm trưa. Điền điền bọn họ bao sủi cảo, hôm qua cấp đưa tới không ít, bọn họ nương 2 không 1 đốn đều ăn. Lương thủ lâm chuẩn bị đem dư lại mấy cái cấp nương nhiệt nhiệt, hắn liền dưa môi ăn khẩu cơm thừa là được. Trong phòng lương vương thị vừa thấy nhi tử rời đi cạnh cửa, đang một chút từ trên giường đất ngồi dậy. Không được. Không thử xem như thế nào biết kia Lương Thủ Sơn cứu không được nhi tử, hắn còn phải đi hỏi một chút, cho dù là quỳ cầu hắn đâu, thiết chủ ý nhất định phải cứu trở về tới. Lương Thủ Lâm đi ra ngoài ôm tuổi trở về nấu cơm, cũng không hướng trong phòng đi, cho rằng nương còn đang ngủ, chờ hắn đều đem đồ ăn nhiệt hảo, tiểu tam tử mồ hôi đầy đầu chạy tới. Tam thúc, tam thúc, ngươi mau qua đi nhìn xem đi, ngươi nương lại đi điền điền ra náo loạn. Điền điền nhà bọn họ không mở cửa nàng liền ở nhân ra cửa mắng, nói nhưng khó nghe, thật nhiều người đều đi xem náo nhiệt hiểu rõ, ta nương kêu ta tới tìm ngươi. Nguyên lai like lương vương thị ra cửa liền đi lương điền điền ra, lương thủ sơn không ở nhà, lương điền điền lười đến phản ứng nàng, vừa nghe vẫn là vì lương thiết truy chuyện này, coi như không nghe được. Thuận tử tự nhận là đại nhân, liền đi theo lương vương thị lý luận, kết quả cũng bị bưu hãn lương vương thị cấp mắng còn nói hắn ăn không uống không có cơm nói nhưng khó nghe lương điền điền nghe xong liền hòa đại lập tức liền nói thuận tử thúc ngươi đừng lý nàng khiến cho nàng đi mắng nhà của chúng ta chuyện này còn không tới phiên nàng tới quảng ngươi cũng đừng nghe nàng sợ thuận tử lòng tự trọng cường thụ không được lại đi lâu trở về nhưng vô pháp cùng cha công đạo thuận tử mới không thượng lương vương thị đương đâu ta muốn nghe nàng ta chính là ngốc tử ta chính là ăn không uống không ngươi mắt thèm như thế nào Đây là ta đại ca gia, ta ăn không uống không ta vui, ngươi có thể sao mà. Xem hắn mặt mày hớn hở hình dáng, còn có tâm tình khí lương vương thị, nơi nào sẽ lòng tự trọng bị nụ. Lương Điền Điền, cái này nỗ bị, chính mình thật là dư thừa nhọc lòng. Lương Thủ Sơn, ngươi đi ra cho ta, ngươi trốn tránh ta tính cái gì bản lĩnh nhi, ngươi đem nhà của chúng ta thiết chủ y đưa đến đại lao ngươi liền mặc kệ, ngươi là muốn hại chết nhà của chúng ta sao mà nhà các ngươi hài tử cũng không có việc gì, bằng gì khiến cho nhà của chúng ta thiết chủ y ngồi sồn đại lao, hắc tâm can đổ vật mắt thấy lương thủ sơn không ra tới, lương vương thị cũng biết hắn có thể là thật không ở nhà, nếu người không ở nhà nàng cũng sẽ không sợ, còn càng mắng càng hăng hái. trần gia tam thúc hai vợ chồng đã sớm lại đây, trần gia tam thẩm một phương diện làm nhi tử đi tìm lương thủ lâm, lại làm trần gia tam thúc đi tìm lão công công, chính mình liền quên đủ, thiểm. Không phải ta người ngoài lắm miệng, ngươi lời này nói nhưng không đúng rồi, nhà các ngươi thiết chủ y làm cái gì ta liền không nói nhiều, nhưng thủ sơn đại ca mới trở về, sao chính là hắn đem nhà các ngươi thiết chủ y đưa đến đại lao đâu? ngươi này nói chuyện nhưng đến có bằng chứng. Ta có hay không bằng chứng có thể sao mà, đây là chúng ta lương ra chuyện này, cùng ngươi người ngoài gì quan hệ. Lương vương thị khí mang to, mặc kệ nàng, bốn sáu không hiểu đồ vật. Số tuổi đều sống đến cầu trên người. Có trong thôn phụ nhân liền khuyên trần gia tam thẩm. Tạ phi. Lương Thủ Sơn cho ngươi cái gì chỗ tốt, là ngươi hướng về hắn nói chuyện. Lương Vương Thị nói chuyện kêu kêu một cái không khách khí a phía trước còn cố kỵ trần gia tam thẩm là lý chính con dâu. Đối người này nàng liền không như vậy khách khí. Ngươi cái lao chủ chứa, trừ bỏ ức hiếp người nhà ngươi còn có gì năng lực. Có bản lĩnh chính ngươi đem nhi tử cứu ra a chạy nhân ra mấy cái hải tử cửa làm ẩm ý gì? Kia phụ nhân bị tao đầy mặt đỏ bừng, lại cũng không chịu thua cùng nàng xảo. Đây là ta nhi tử ra, ta nguyện ý làm ẩm ý, cùng ngươi gì quan hệ? ăn no căng ngươi a Ngươi cái này lao động tây, có ngươi như vậy không nói lý nương, xứng đáng lương thiết truy học hư, đều là ngươi này nương giáo. Ngươi nói gì? Lương Vương Thị vừa nghe phát hỏa. Lam Bộ liền phải nhào lên đi. Trần Trung tới, nổi giận đùng đùng mắng, "Lương Vương thị, ngươi còn có thể hay không ngừng nghỉ?" Như vậy lão đại thanh nhi, sợ tới mức Lương Vương thị co rụt lại cổ. Đừng nhiên nàng ở nhà giám cùng Trần Trung xảo, kia cũng là ỷ vào là chính mình trong nhà, có nhi tử tại bên người. "Ngươi nếu là không thể ở lão lang động đãi, liền nhân lúc còn sớm cút xéo cho ta." Trần Trung lần này thật là nổi giận. Chúng ta lão lang động nhưng đãi không được các ngươi nương hại, một cái cấu kết ngoại hại người trong thôn, một cái không có việc gì liền cùng người trong thôn cãi nhau, ngươi loại người này. Thứ đâu ra cho ta hồi nào đi. Đây là muốn đem người đuổi ra lão lang động a. Lương Vương thị vừa nghe liền sợ hãi. Lý Chính A, ngươi cũng không thể như vậy a, ta không phải tìm người cãi nhau, ta này không phải cầu người hỗ trợ sao? Lương Vương thị lập tức không tiêu ngạo Lập tức nước múi một phen nước mắt một phen kêu dên nói, lý chính, ta này không phải đau lòng nhi tử sao, ngươi cũng lý giải lý giải ta một cái làm nương tâm tình, ta này cũng không phải là nháo sự nhi a ta chính là tưởng cứu ra nhà của chúng ta thiết chủ y. Muốn nói lương vương thị người này cũng là cái sẽ xem người sát mặt, này không, trần Trung một phát hỏa, nàng lúc ấy liền thành thật. Liền này phó co được giãn được bản lĩnh, có thể so lương thiết truy mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng không cần ở ta này khóc lóc kể lể, nhà các ngươi lương thiết truy làm cái gì? Ngươi biết, ta biết, đại gia hỏa cũng đều biết, ngươi hiện tại tới nháo thủ sơn là còn tưởng cứu hắn ra tới sao mà? Ta nói cho ngươi, lương thiết truy đó là bị quan phủ người bắt đi, đừng nói thủ sơn hắn một cái nông hộ nhân gia, chính là hắn là quan lão gia, cũng không thể chi pháp phạm pháp, ngươi liền chờ huyện nha tuyên án đi, hiện tại tưởng cứu hắn ra tới, ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ. Hắn đó là Phạm Pháp. Vậy không có khác biện Pháp. Lương Vương Thị biết Trần Trung là người đọc sách hiểu nhiều lắm, nhưng nàng còn ôm cuối cùng ảo tưởng. Hắn phạm vào Pháp, có thể có gì biện Pháp, người đương kia nhà môn là nhà ngươi khai A. Trần Trung tức giận nói, được rồi, ngươi không có việc gì về nhà đi, lại làm ta nhìn đến ngươi tại đây làm ẩm ý, ngươi cùng Lương Thiết truy liền cho ta rời đi láo lang động, chúng ta trong thôn không dưỡng các ngươi như vậy hai họa cùng thôn người. Đem Lương Vương thị dọa quá sức, nàng biết chuyện này trần trùng là định đoạt. Lương thủ Lâm vừa lúc lúc này lại đây, đau đầu nói: "Nương ngươi sao chạy ra, ta không phải nói không cho ngươi tìm đại ca sao?" Nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, Lương thủ Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lương Vương thị há miệng thở dốc, lẩm bẩm nói: "Ta này không phải tưởng cứu ngươi nhị ca sao, ngươi cũng không ra đầu, không phải đến ta chính mình tới. Nhị ca hắn hiện tại ai đều cứu không được, nương ngươi liền trở về đi." Về sau đừng tới nháo đại ca. Lương thủ lâm đi theo lương thủ sơn đọc qua thư, so giống nhau nông hộ nhân gia còn tính có kiến thức, liền nói ngay. Ngươi cái xong đời ngoạn ý. Lương vương thị nhịn không được lại muốn mắng người. Hử. Chân trung hứ một tiếng, sợ tới mức nàng câm miệng. Chân trung đối lương thủ lâm nói, thủ lâm à, xem ngươi vẫn là cái hiểu chuyện nhi hài tử. Thúc hôm nay liền cho ngươi đem lời nói lược đến này, ngươi nhị ca đó là reo gió gặt bão. Hắn làm kia đều không gọi nhân sự nhi, đừng nói hắn hiện tại còn ở Đại Lao, chính là ở lão Lang Động, chúng ta lão Lang Động cũng dung không giới hắn. Về sau hắn cũng không phải lão Lang Động người, còn có ngươi nương, nàng nếu là tiếp tục như vậy nháo sự nhi, cũng chỉ hảo đem nàng đuổi ra đi, đừng nói thuốc không chiếu cấu ngươi, ngươi nương cùng ngươi kia nhị ca thật không đáng người đồng tình. Nay một năm tới, chân trùng từ đương lý chính này tính tình chẳng những tăng trưởng này tính cách cũng biêu hán rất nhiều. Cả ngày chuyện nhà phá sự nhi, hắn xem như đã nhìn ra, người thiện bị người khinh a. cùng này giúp không nói lý lao nương nhóm phải mạnh bạo. Ta đã biết, lương thủ lâm rũ đầu, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thúc ngươi yên tâm, ta khẳng định xem trọng ta nương, lại không cho nàng cho đại gia tìm phiền toái. Nói ra lời này thời điểm hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, như là có ai ở trên mặt hung hăng chịu hai bàn tay dường như. Lương vương thị há miệng thở dốc, tưởng phản bác, rốt cuộc là không dám. Bị lương thủ lâm đỡ đi trở về. Được rồi, đều tan đi. Trần Trung thở dài. Nay đều gọi là gì chuyện này đâu, từng ngày, không một cái ngừng nghỉ. Lương gia đại môn rốt cuộc mở ra, lương điền điền lánh hai cái đệ đệ ra tới, cùng Trần Trung bọn họ nói lời cảm tạ. Tạ gì tạ a? các ngươi mấy cái hải tử cũng không dễ dàng. Trần Trung lúc này mới phát hiện không thấy được lương thủ sơn. Như thế nào, cha ngươi thật không ở nhà à? Lương Điền Điền gật đầu, cha sáng sớm liền ra cửa, nói là muốn mấy ngày mới có thể trở về. Ta cũng là sợ nàng dọa đến cầu cầu cùng hổ tử, bằng không cũng liền mở cửa. Lúc này đương nhiên muốn trang đáng thương tranh thủ đồng tình. Làm khó ngươi hài tử. Chân trung sờ sờ nàng đầu, ngươi làm rất đúng, lần sau nàng lại đến áo, ngươi liền kêu tiểu tam tử đi tìm ta, xem ta như thế nào thu thập nàng chân trung lần này phát ngoan, là nhất định phải làm lương vương thị ngừng nghỉ. Lương Điền Điền thầm than, nếu lương vương thị như vậy dễ đối phó thì tốt rồi. Này lương thiết truy phải bị hình phạt, về sau còn không biết nàng như thế nào lăn lộn đâu. May mắn nàng còn biết sợ cá nhân, bằng không thật đúng là phiền toái. Lương Điền Điền về nhà, nên làm gì làm gì, lương vương thị loại trình độ này làm ầm ĩ nàng sớm đã thành tói quen, đừng nói nàng, chính là cầu cầu cũng chưa sợ hãi. Trước kia bọn họ kiến thức so cái này nhiều hơn. Thuận tử phía trước còn rất buồn bực, kết quả nghe xong Lương Điền Điền nói, đau lòng nói, thật là làm khó các ngươi mấy cái, đại ca không ở nhà, gì đều dựa vào các ngươi chính mình. Lương Điền Điền đang ở làm quần áo, là cho hổ tử. Kia tiểu tử đặc biệt bướng bỉnh, quần áo ăn mặc mấy ngày liền hỏng rồi, Lương Điền Điền chuẩn bị nhiều làm hai kiện, đến lúc đó là khâu khâu và vá, vẫn là tẩy tẩy xuyến xuyến đều tới kịp. Sớm đã thành thói quen, kỳ thật cũng không có gì. Cùng bị bắt cóc so sánh với, lương vương thị kia quá tiểu nhi khoa. Bất quá các ngươi cũng đừng trách đại ca, hắn cũng có khổ trùng, hắn không phải không nghĩ tới phải về tới, chỉ là ngay lúc đó tình hình quá phức tạp, đừng nói là đại ca, chính là chúng ta, đều bị vây ở chỗ đó, chính là muốn chạy đều đi không xong. Thuận tử có chút thương cảm nói. Lương Điền Điền ân một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn. Thuận tử tự giác nói lỡ, lại không chịu tiếp tục, đem cái lương điền Điền khí ruột gan cồn cào, một đám đều như vậy, cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thiên không ai nói cho nàng. Nói chuyện nói nửa thành, thật là chán ghét đã chết. Điền điền, ngươi này làm xiêm y tay nghề cũng thật không tồi, với ai học à, ta xem so bên ngoài những cái đó trang phục cửa hàng làm đều hảo. Ra mặt dày lấy lòng một cái hài tử. Này đối thuận tử tới nói tựa hồ căn bản không phải cái gì khó khăn chuyện này lương điền điền nơi nào nhìn không ra tâm tư của hắn đông phòng đầu giường đất cái kia trong bao quần áo xiêm y là cho thuận tử thúc ngươi đi thử thử người này muốn đổ vật cứ việc nói thẳng bái thuận tử bị nàng cười ngượng ngùng vò đầu nói thúc này không phải không tắm rửa xiêm y là sao nghĩ ra đi mua nghề hà trong túi ngượng ngùng a còn cố ý thở dài đậu lương điền điền khanh khách cười Thuận tử người này a, cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi không lớn không nhỏ. Lương gia bên này căn bản không đem lương vương thị đương hồi sự nhi, mà khi trần trùng về đến nhà, nhìn đến lương vương thị đệ đi lên một thỏi bạc khi, đốn giác đầu lớn. Hồng quả quả hối lộ a, Cái này mùa đúng là nấm lên thời điểm, lương điền điền là cái không chịu ngồi yên, tiểu hoa lại thường xuyên tới tìm nàng thải nấm, lương điền điền dứt khoát làm thuận tử ở nhà mang cầu cầu cùng hổ tử. Chính mình mang theo đồng tiền, còn có bốn con tiểu chó săn đến sau núi Thải Nấm. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đi bẫy dập địa phương nhìn một cái, còn đừng nói, thường thường liền có thu hoạch. Nay phía núi rừng rất lớn, tuy nói không lại có cái loại này đại hình động vật, bất quá gà rừng, con thỏ linh tinh đổ vật ba ngày hai đầu là có thể nhặt được, có đôi khi còn bất lao thiếu. Lương điền điền mỗi lần đều phân cho tiểu hoa một ít, ngẫu nhiên có bao nhiêu còn cấp canh gác đại bá. Trần ra tam thúc bọn họ đưa đi. Dần dần trong thôn liền có người biết lương thủ sơn đào những cái đó bấy dập có thể đánh tới con mồi, cũng có người bắt đầu chiếm tiện nghi, trộm lưu đến sau núi nhặt vài thứ. Đối này lương điền điền mở một con mắt nhắm một con mắt, đều là người trong thôn, kia bấy dập tuy rằng là nhà bọn họ đào nhưng kia động vật không phải. Lại nói, loại sự tình này chính là tưởng quản cũng quản không được. Rốt cuộc kia sau núi không phải bọn họ ra. Tiểu Hoa rất tức giận cảm thấy những người đó là chiếm lương ra, bất quá xem lương điền điền cũng chưa để ý, nàng cũng không dám nói cái gì. lương điền điền không phải không ngại, chỉ là loại chuyện này vô pháp quản, chẳng lẽ mỗi ngày đều đến bấy dập kia đi ngồi canh không thành, ngày ấy tử còn muốn hay không qua. sáu ngày hậu lương thủ sơn mới từ phủ thành trở về, xem hắn vẻ mặt mệt mỏi lại che giấu không được không khí vui mừng, liền biết sự tình là làm xong. vào nhà rửa mặt, lại uống nước xong. Lúc này mới nói, đáp lều ấm người tìm hảo, nói tốt tiến vào 10 tháng liền tới đây. Nói là cho rất nhiều người ra đều đặt làm quá lều ấm, là phủ thành tay nghề tốt nhất. kia lưu ly cửa sổ cũng định hảo, may mắn chúng ta trước tiên đi, kia lưu ly cửa sổ còn không phải người có bạc là có thể mua được, kia đồ vật cũng đến trước tiên dự định, bất quá nói tốt một tháng sau có thể đưa tới, giao tiền đặt cọc. Lương Thủ Sơn làm điểm này như việc nhỏ như vẫn là thực đáng tin cậy. Ngược lại lại hỏi trong nhà chuyện này, gần nhất không chuyện gì đi. Có hay không người tới nháo sự nhi? Hiển nhiên chỉ lương vương thị. Không có. Lương Điền Điền mới vừa mở miệng, bên kia thuận tử liền tiếp nhận lời nói cha. Đại ca, ta liền chưa thấy qua như vậy ta tính Lao Thái Thái, không phải ta lắm miệng à, này Lao Thái Thái thật không phải người bình thường, vô lý giảo bà phân chủ. Ta đều muốn biết, lúc trước ngươi cùng đại tẩu là như thế nào chịu được nàng đâu. Này quả thực chính là cái ma nhân tinh, một chút trưởng bối tự giác đều không có, một khóc hai náo ba thắt cổ, nàng thật đúng là một cái người đàn bà đánh đá. Người khác khó mà nói nói, thuận tử đó là một chút kiêng kỵ đều không có, nhắc tới lương vương thị đó chính là một bộ khí. Nếu không phải xem nàng là cái nữ nhân, ta đều tưởng miệng rộng chịu nàng. Lương Thủ Sơn biết thuận tử tính tình, hắn cũng liền ngoài miệng nói nói thôi. Thật làm hắn động thủ hắn cũng không thể đi xuống kia tay. Được rồi, biết nàng không ngừng nghỉ, ngươi liền cách xa nàng điểm nhi. Lương Thủ Sơn nhắc tới này lao thái thái cũng đau đầu, lo lắng hỏi khuê nữ. Các ngươi không có việc gì đi. Đứa nhỏ này, thế nhưng còn muốn gạt chính mình, thật là hiểu chuyện nhi làm người đau lòng. Không có việc gì, nàng tới làm ấm ý, thuận tử thúc đi đối phó nàng. Sau lại tiểu tam tử lại thỉnh Lý Trinh tới, Trần Trung ra ra nói. Nếu là nàng còn như vậy làm ẩm vĩ liền đem nàng đuổi ra lão lang động, dù sao lão lang động là không nghĩ muốn lương thiết truy, nàng nếu là làm ẩm vĩ liền đem nàng cùng nhau đuổi đi, nàng cũng liền ngừng nghỉ. Nghe tiểu tam tử nói qua hậu lương vương thị lại đi tìm Trần Trùng, cũng không biết chuyện gì, thần thần bí bí. Bất quá cuối cùng là Trần Trùng gào thét lớn đem người mang đi, nghe nói lao nhân khí quá sức. Chẳng lẽ là sắc, ru, dù... lương điền điền ý xấu nghĩ. Lương Vương Thị rốt cuộc ngừng nghỉ hai ngày, bất quá theo cha trở về, Lương Điền Điền có chút lo lắng, kia lão thái thái sẽ không lại chưa từ bỏ ý định xông tới đi. Lương Thủ Sơn lại không đem Lương Vương Thị đương hồi sự nhi. Trở về cùng ngày liền đi trần trùng trong nhà, nói xây tường chuyện này. Vốn dĩ Lương Điền Điền còn buồn bực đâu, nhanh như vậy liền đề xây tường chuyện này có phải hay không sớm điểm nhi. Kết quả ngày hôm sau cứu nhìn đến một con ngựa xe một con ngựa xe gạch cùng cục đá đưa lại đây. Cảm tình cha đều an bài hảo Vốn tưởng rằng xây tường là muốn lột những cái đó tường đất lại xây Lại không nghĩ trực tiếp ở tường đất bên ngoài 2 mét tả hữu địa phương bắt đầu xây tường Này vô hình chung nhưng đem nhà bọn họ cấp mở rộng thật nhiều Lương Điền Điền có chút lo lắng Lương Thủ Sơn lặng lẽ nói cho nàng Hắn đã đem chúng quanh mà nhiều mua mười mấy mẫu Nhà bọn họ chính là muốn mở rộng Như vậy cũng tỉnh bái phía trước tường đất Xây tưởng cũng sẽ không đem trong nhà làm cho gà bay chó sủa. Xây dựng thêm khẳng định là phải bỏ tiền, bất quá cái này địa phương đều thuộc về vùng núi Lất Hoang, cũng không thể giá trị hảo mà giá, lương thủ sơn lại cấp trần trùng tặng hai cái bình rượu ngon, nhà bọn họ này mà chính là cái cải trắng dưới mua. Lúc này lương điền điền mới kiến thức đến lương thủ sơn chỗ tốt, trong nhà có cái có thể chủ sự nhi nam nhân, cái gì đều tưởng ở trước. Loại này không cần nàng cái gì đều nhọc lòng nhật tử thiệt tình không tồi. Xây tường chuyện này bởi vì là toàn cùng cũng đã cho nên tiến độ cũng không mau, cho dù là ở trong thôn tìm mười mấy người hỗ trợ hơn nữa mời đến xây tường sư phó, tổng cộng hai mươi mấy người người, tốc độ này vẫn là không quá đi lên. Không phải bởi vì đại gia lời biếng, mà là bởi vì lương thủ sơn đối này tường yêu cầu rất cao, cũng không phải hoàn toàn dựa theo nông hộ nhân gia bình thường tường viện thiết kế. Lương Điền Điền nhìn thoáng qua nhà mình tường viện kia độ rộng, lúc ấy chính là một cái lão đảo. Cha đây là cái bình thường tường viện vẫn là cái tường thành đâu, kia tường viện mặt trên đều có một thước khoan, như vậy cái đi xuống, này tường viện chỉ sợ muốn so với kia lều ấm còn muốn phí tiền đi. Đặc biệt là nhìn đến kia tường viện độ cao, Lương Điền Điền càng là một trận tấp lưới. Chính là thuận tử nhìn đều là một trận nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm một câu, đại ca đây là đem nơi này trở thành chiến trường đi thanh âm tuy nhỏ, lại làm Lương Điền Điền nghe được rành mạch. Cái này làm cho nàng đối cha thân phận càng thêm tò mò. Đi ra ngoài 4 năm, cha trải qua tựa hồ rất là bất đồng đâu. Đáng tiếc, Lương Thủ Sơn không nói, thuận tử cái này nhìn như miệng rộng ra hỏa, thế nhưng nói dỡ năng lực, tới rồi động thật thời điểm ngươi là một câu đừng nghĩ từ hắn trong miệng hỏi ra tới. Lương Điền Điền đã sớm đã linh giáo rồi, bởi vì trong nhà có làm việc, Mấy ngày nay cơm trưa lương ra đều là cung cơm. Đương nhiên lương điền điền một người hiển nhiên làm không được nhiều người như vậy cơm. Mấy ngày nay trần gia tam thẩm, thiết trứng nương cùng cúc hoa thím bận rộn trong ngoài đi theo làm việc. Lương điền điền chỉ phụ trách cung cấp nguyên liệu nấu ăn thì tốt rồi. May mắn lương gia hậu viện loại các màu rau xanh nhiều. Nông hộ nhân ra chính là ăn một đốn cơm trưa, cũng không có như vậy nhiều chú ý không phải hầm nồi to đậu que, khoai tây, chính là cà tím khoai tây. Ngẫu nhiên còn có đông bắc loạn hầm, chính là các loại người có thể tưởng tượng đến đồ vật loạn hầm đến cùng nhau, quản nó là cả chua vẫn là ớt cay, cùng ca tím, đậu que, khoai tây một nồi to hầm ra tới, kia mùi hương nhi cách nửa dặm mà đều có thể ngửi được. Lương gia cung cơm cung vẫn là gạo cơm trắng, này so lương điền điền nhà bọn họ cái cái kia gạch một phòng ở thời điểm thức ăn còn hảo, làm người trong thôn đều càng nguyện ý tới hỗ trợ. Năm nay lại nói tiếp từng nhà nhật tử đều không hảo quá, rốt cuộc năm trước trong thôn gặp tai họa, nhà ai cũng không dư thừa lương thực, nếu không phải triều đình cứu tế, còn có một ít là năm rồi tổn xuống dưới, phòng trừng đều phải có đói chết người. Tuy là như vậy từng nhà cũng là lạc khẩn lương quần sinh hoạt, liền cùng lương điền điển huynh muội năm trước lúc này ăn mặc cần kiệm dường như. Cho nên vừa thấy đến lương gia tốt như vậy thức ăn, đại gia hỏa đều ba ba chạy tới hỗ trợ. Nông hộ nhân ra làm việc cũng thật sự, nếu tới ăn cơm, đều làm bao đủ sức lực làm việc. Hỗ trợ người lập tức từ phía trước mười mấy tiêu lên tới ba mươi mấy cái, nếu không phải lương điền điền này dự trữ đủ dùng, thật đúng là không đủ nhiều như vậy các lao gia ăn cơm. Người nhiều tuy rằng ăn đến nhiều, này chỗ tốt cũng hiển hiện ra. Mới ba ngày thời gian, này làm việc tốc độ lập tức liền nhanh hơn. Lương điền điền thô sơ giản lược tính ra một chút như vậy có 20 ngày phỏng trừng cũng liền không sai biệt lắm ngày mai liền đến huyện nha tuyên án nhược tử buổi tối mệt mỏi một ngày lương thủ sơn đem đại gia hỏa gọi vào cùng nhau hỏi bọn hắn ý kiến lương mãn thương huynh đệ rất muốn đi nhìn xem lương thiết truy bị phán một cái gì tội lỗi bất quá ngày mai bọn họ huynh đệ đều phải đi tư thủ chuyện này hiển nhiên là không được thuận tử buông tay trong nhà như vậy vội ta còn là ở nhà làm việc đi mỗi ngày trong nhà mã gà cẩu Lang, con thỏ đều phải chiếu cố, lớn như vậy một quán sống phải một người bận việc. Muốn nói này lương gia các màu động vật thật đúng là không thiếu dưỡng, mấy ngày nay thuận tử liền bận việc cái này đều mệt quá sức, nơi nào có công phu xem náo nhiệt. Câu câu cùng hổ tử tỏ vẻ muốn đi xem náo nhiệt, bất quá bởi vì quá tiểu, bị đại gia hỏa tự động xem nhẹ. Nhưng thật ra lương điền điền, hơi chút do dự một chút liền nói, ta muốn đi huyện thành nhìn xem. Mắt thấy đại gia ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng Lương Điền Điền bội nói Cũng không đơn giản là vì lương thiết truy Ta còn muốn đi hỏi một chút kia khoai lang giá Rốt cuộc trong nhà khoai lang quá nhiều Phúc mãn lâu chính là lại mua 500 cân Nhà chúng ta nhưng còn có vài ngàn cân đâu Quay đầu lại lưu lại một ít hạt giống Cũng muốn bán đi mấy ngàn cân Thứ này quá chiếm địa phương Ta xem vẫn là nhanh chóng bán đi hảo Lương Điền Điền như vậy vừa nói Đại gia hỏa mới nhớ tới, cũng không phải là sao, tiêu khoai lang còn không có xử lý đâu. Hiện tại chính đặt ở hậu viện chân Tương Hạ, dùng chiếu gì đó đơn giản đáp cái lều đắp lên, mùa đông khẳng định không thể như vậy, bằng không đều đến đông lạnh hỏng rồi. Lương Thủ Sơn vừa nghe Lương Điền Điền muốn một người đi huyện Thành Liền có chút không yên tâm, vội nói, trong nhà xây tường cha đi không ai, nếu không quá mấy ngày cha đi theo người đi. Đã xảy ra lần trước hơi kém bị bắt cóc sự kiện. Lương Thủ Sơn thật đúng là doa sợ. Hài tử quá tiểu, chính là thông minh lại có thể thế nào, kêu mẹ mình thủ đoạn nhiều đi, một cái mê dừa khăn người liền cái gì cũng không biết, đến lúc đó chính là giết cũng chưa chi giác. Như vậy tiểu nhân Hải tử nếu như bị bán, tương lai đều tìm không trở lại, đặc biệt là khuê nữ, tưởng tượng đến khả năng rơi vào không tốt địa phương, Lương Thủ Sơn càng là không đồng ý lương điền điền một người đi ra ngoài. Nhưng Lương Điền Điền còn khá tò mò Lương Thiết Truy sẽ bị phán cái tội gì, một đốn cầu xin, kết quả Lương Thủ Sơn vẫn là không đồng ý cuối cùng vẫn là thuận tử đứng ra tỏ vẻ muốn đi theo Lương Điền Điền cùng đi, Lương Thủ Sơn lúc này mới đồng ý. Nếu Lương Thủ Sơn biết quê nữ này đi ra ngoài một lần thế nhưng sẽ trêu chọc một cái thiên đại phiền toái phòng trừng cũng sẽ hối hận không thôi.